Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 400, thực lực tăng cao, chán âu dương võ úc ướt đầm mồ hôi lạnh tỏ vẻ sun sảy biện bạch, hồng thiên tôn vốn kế hoạch của Âu Dương gia tiến hành thập phần thuận lợi, Mộ Dung gia lẽ ra đắt là vật trong túi. Nhưng Mộ Dung Tử Thanh không hiểu từ đâu mà tìm được một thiếu niên cổ quái. Thực lực của gã này bất phàm, hơn nữa còn có một tam sai võ tôn đi theo. Gã đột nhiên xem vào nên mục đích của Thiên Tôn mới không đạt được. Một tiểu tử chưa sạch hơi sữa mà bước Âu Dương gia đến mức này, ngươi nói xem ta nâng đỡ các ngươi để làm gì? Hồng Thiên tôn không giận mà oai trầm giọng. Âu Dương gia dù thế nào cũng là thế lực số một số hai bộ châu, lẽ nào còn không làm gì được một mộ dung thế gia suy tàn? Âu Dương võ quốc luôn mồm vân dạ, đợi khi đối phương bước giận nói dám nói tiếp. Một mộ dung gia không đáng sợ, nhưng thiếu niên cổ quái đó thật sự không tầm thường. Từ lúc gã xuất hiện, không chỉ lão tiểu tử mộ dung bác xuyên chỉ trong hai tháng đã đột phá tấn nhập trung giai, Mà cả mộ dung càn cũng tăng hai cấp đạt tới điên phong võ tôn. Hắn nhìn hồng thiên tôn thấy lão không phản ứng thì nói tiếp. Thiên tôn mà muốn trừ mộ dung gia với thực lực của bản tộc e rằng khó thực hiện được. Bản tôn có nghe nói đến tiểu tử đó. Hắn xuất hiện đích sắc ngoài dự liệu của ta. Hồng Thiên Tôn dịu rộng Nhưng ngươi xác định được Mộ Dung Càn và Mộ Dung Bác Xuyên đột phá Liên quan đến hắn Tuy không có tin tức về việc này Nhưng vì sao trước đó thực lực hai người không đồng tính gì Diệp Phong vừa đến thì lại đột phá Nếu bảo không liên quan thì không thể nào Âu Dương Võ Quốc tỏ vẻ phẫn hận Thiên Tôn muốn đối phó Mộ Dung gia tất trừ diệt tiểu tử đó trước Hồng Thiên Tôn liếc lão Trào Phúng. Nghe nói thương thế của Tu Dương tộc trưởng do thiếu niên tên Diệp Phong đó ban cho. Tu Dương võ ức thoáng sắc hổ thẹn, đáp ngượng ngùng. Chính do hắn gây ra. Bất quá tại hạ nói những việc đó không vì tư oán. Hồng Thiên Tôn vướng mắc nghiêm lệnh của Tông Môn, không thể xuất thủ với Mộ Dung Gia, nhưng tiểu tử này và Võ Tôn tùy tùng không thuộc về Mộ Dung Gia, chỉ cần Thiên Tôn giết hai người này, Mộ Dung Gia sẽ thực lực đại giảm. Chỉ cần Thiên Tôn ban thêm chút an tứ, để tại hạ tấn nhập Trung Giai Võ Tôn, thì Âu Dương Gia nhất định khiến Mộ Dung Gia chết không có đất trôn. Hắn liếm môi, mắt ánh lên nét tham lam, Hồng Thiên Tôn thoáng tỏ vẻ chế nhạo cực kỳ kinh thường Âu Dương võ Úc. Bất quá Âu Dương gia dù sao cũng là con cờ quan trọng của Lão, vì mục đích không thể cho ai biết đó, còn phải dùng đến chúng. Dù bất mãn, Lão cùng đành nén lại. Bản Tôn xuất thủ đối phó thiếu niên đó tuy không phạm cấm lệnh nhưng ăn oán giữa Lão Phu và Mộ Dung Lão Dược, Tông Môn ai ai cũng biết. Bản tôn ngầm trợ giúp ngươi đã máu hiểm lắm rồi, nếu còn tự xuất thủ thì đưa cho rằng các trưởng lão và tôn chủ đều mù, đều biết cả sao. Không thể được, thiên tôn đó định thôi đối phó mộ dung ra. Âu dương võ ốc thất vọng. Đương nhiên không. Sắc mặt hồng thiên tôn méo đi cực kỳ đáng sợ. Ta và mộ dung lão dường không đổi trời chung. Dù ta không thể báo thù với hắn thì mộ dung thì sẽ phải thay hắn hứng chịu hận ý ngút trời của ta. Âu Dương võ úc ngầm nuốt nước bọt, không hiểu mộ dung yên từng đắc tội thế nào mà oán khí của Hồng Thiên Tôn quá kinh nhân. Bất quá, đó là cơ hội của Âu Dương gia Hắn không nghĩ rằng Hồng Thiên Tôn nói là không thể báo thù mộ dung yên kỳ thật có thâm ý khác, mà chỉ cho rằng mộ dung yên đã chết nên lão di hận. Nếu hắn biết chân tướng còn gan đối phó mộ dung gia không là việc khác Nhưng hiện giờ mộ dung gia thực lực bành trướng có thêm tiểu tử đó chống lưng Hiện tại cả tam tộc thế gia liên minh cũng đứng về phe hắn Với thực lực của Âu Dương gia tối đa chỉ chống chọi được, căn bản không diệt trừ được Âu Dương võ ốc tỏ vẻ tiếc nuối Âu Dương tộc trưởng không cần sợ trò vặt đó với bản tôn Hồng Thiên Tôn nhích môi kinh miệt. Âu Dương gia phục vụ bản tôn thì bản tôn cũng không bạc đãi. Bất quá, hy vọng Âu Dương gia đừng có xấu xí hoặc sợ trò gì với bản tôn, vin vào mộ Dung gia để mưu đồ lợi ích từ bản tôn. Ta tuy không động vào mộ Dung gia được nhưng với Âu Dương gia các ngươi thì không có gì e dè. Hồng Thiên Tôn nói đến sau cùng, sát cơ tỏa ra lấm liệt. Âu dương võ quốc kinh hãi, gật đầu liên tục Không dám, không dám Hồng Thiên Tôn lúc đó mới gật rù đồng ý Mộ dung Bắc xuyên là trung giai võ tôn Không thể đột phá tiếp Mộ dung càn lên đến điên phong võ tôn Chắc là sử dụng thiên niên linh ngọc dị Để mong nhanh chóng đột phá võ tôn Nhưng thế là cực hạn rồi Cộng thêm võ tôn bên cạnh thiếu niên đó Bản tôn đánh giá cao lắm thì trong 2 năm mộ dung gia tối đa có 3 võ tôn Còn thiếu niên đó tư chất có cao hơn nữa thì cũng không thể tấn nhập võ tôn lúc mới 20 tuổi Hồng tiên Tôn nheo mắt sẵn Mục đích của bản tôn là trừ diệt đích hệ nhất mạch của mộ dung thì Nên âu dương gia cần đối phó trọng điểm với mộ dung càn và mộ dung bác xuyên Lần này không được thất bại bản tôn sẽ tận lực hiệp trợ ngươi đột phá trung gia võ tôn. ngoài ra sẽ kéo hai thế lực đến viện trợ Âu Dương gia, mỗi thế lực có một võ tôn. như thế về thực lực các ngươi lại áp chế Mộ Dung gia. bất quá việc này cần thời gian trước mắt Âu Dương gia tạm thời ẩn nhẫn hai năm một khi tái phát động không được để Mộ Dung gia có cửa chống lại. mời võ tôn ngoại lai. Sự lực như thế sẽ quá phân tán Âu dương võ quốc hơi thất vọng Hắn đương nhiên hy vọng đối phương giúp Âu dương gia tăng thêm vài võ tôn Yên tâm, ta sẽ sẵn chúng Trước khi mộ dung gia bị diệt trừ Sẽ toàn lực phối hợp với tộc trưởng Không được sai lời Hồng Thiên Tôn mỉm cười Âu dương võ quốc ơi Âu dương võ quốc ngươi tưởng bản tôn ngu lắm sao Ta đời nào để một mình Âu Dương gia các ngươi độc bá? Hơn nữa nếu Âu Dương gia liên tục xuất hiện võ tôn cường giả, e rằng sẽ khiến tôn môn chú ý. Lúc đó sẽ liên lụy đến bản tôn, phiền hà lắm thay. À, cần phải mật thiết chú ý tiểu tử cổ quái đó. Chỉ cần gã không có quan hệ với mấy lão bất tử đó thì dù đắc tội cũng không sao. Tiếc rằng nhân vật như thế, nếu không có quan hệ sâu với mộ dung gia bản tôn không muốn đối địch với ngươi. Mộ dung yên, năm xưa ngươi khinh ta, làm nhục ta, ta sẽ trả lại gấp đời với đời sau của ngươi. Sau đại chiến, khu dương gia như thể vì tộc trưởng phụ thương triệt để lặng yên. Nhân mã vốn tập trung ở danh giới giữa hai địa bàn cũng bị điều về trong phạm vi thế lực tình thế cho thấy Âu Dương gia tựa hồ cải biến sách lược bắt đầu giữ thế thủ Mộ Dung gia cũng không phản ứng quá đáng với chuyện này Vô Song Môn mới đến Bộ Châu bắt đầu hành động khuyết trương mười ngày sau Vô Song Môn Tiếu Trừ Thiên ưng ban thuộc phe Âu Dương gia mở một lỗ lớn ở phía tây bắc Mộ Dung thành cùng với địa bàn sơn nhạc bang trước đó theo về Mộ Dung gia liên thành một sài Vô Song Môn sau cùng cũng có địa bàn riêng Một tháng sau, Vô Song Môn và Sơn Nhạc Bang liên thủ xuất kích Liên tục dịch trừ 7 thế lực phe Âu Dương ra Những thế lực này trước đó tham dự đại chiến cao thủ gần như tổn thất hết Nên không còn sức chống cự toàn bộ quy về Vô Song Môn Trong đó địa bàn thuộc phạm vi của Mộ Dung gia thì quy hoàn cho họ Còn lại do Vô Song Môn và Sơn Nhạc Bang chia nhau Đương nhiên, vô song môn nhận được phần lớn. Hai tháng sau, một phần nhân mã của tam tộc thế gia liên minh kiến lập thế lực tại thao quang thành cách mộ dung thành 50 dặm cùng mộ dung gia vô song môn hình thành thế tam giác. Thế lực ba nhà có xu hướng vây lấy bản bộ Âu Dương gia. Uy thế của mộ dung đồng minh vượt cả Âu Dương đồng minh trước đó nhiều thiết lực tập trung và nhỏ từng theo Âu Dương gia cũng lựa theo chiều gió. Dù vì danh dự, nhiều thiết lực không trực tiếp theo về Mộ Dung gia nhưng theo đủ các phương thức thể hiện thái độ nhất đao lưỡng đoạn với Âu Dương gia. Đồng thời, họ đều thể hiện lòng thành với Phe Mộ Dung, rằng mình không có ác ý với Mộ Dung gia. Ai cũng biết trong tam đại thế lực của mộ dung đồng minh có ba võ tôn, mộ dung bắc xuyên còn là trung dai. Âu dương gia chỉ có hai đều là sơ dai. Đầu não các thế lực chỉ cần không phải si ngốc thì đều biết nên chọn theo bên nào. Ba tháng sau, vô song môn trừ nốt cứ điểm sau cùng của Âu dương gia cạnh mộ dung thành từ sài Âu Dương ra không có cách nào vượt được phòng tuyến trực tiếp phát động công thế với mộ dung thành đồng thời vô song môn cũng hoàn tất kiến tạo tổng bộ ở diễm mộ dung thành tên là vô song thành trong lúc cả nam chiêm bộ châu đều cho rằng mộ dung gia và vô song môn sẽ phát động cơn bão phản kích Âu Dương gia thì vô song môn đột nhiên ẩn mình không hành động tiếp Mộ dung đồng minh và âu dương đồng minh xa vào giai đoạn hòa bình và yên tĩnh rụt dị Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 401 Thẩm lan và tử thanh Trong chỗ sâu nhất của vạn niên linh trì cũng là nơi linh khí nồng đậm nhất Xứng đáng với danh xưng nơi tu luyện tốt nhất. Một san nhà đá nhỏ mọc lên ở đó. Diệp phong mặt tà áo xám, nhắm mặt đứng trong nhà, mái tóc dài buông xuống đầu vai. Cầm gã lúng phun sâu, dung mạo so với trước kia đã chín chắn hơn mấy phần. Giờ gã đã 21 tuổi. Hai năm. Từ khi vô song môn đứng vững tại bộ châu, gã liền bắt đầu khổ tu. Hai năm này thực lực của gã tăng vọt Thể nội có linh lực 10 giọt vạn niên linh ngọc dịch được yêu vương phong ấm cộng thêm linh khí trong vạn niên linh trì Dù lượng năng lượng gã cần khi tiến sai gấp 4 võ tôn Thông thường thì vẫn giữ được tốc độ tu luyện Khiến người ta kinh hãi liên tục đột phá đến võ tôn lục sai Thêm một chút nữa gã sẽ chạm vào ngưỡng cửa võ tôn Phù Gã thổ chọc khí ra thân hình từ từ chuyển động Ngũ hành chi quyền đạt được lính ngộ mới sau hai năm tính tu ở đây. Kim chi thí, mục chi thí, thủy chi thí, hỏa chi thí, thổ chi thí. Động tác của Diệp Phong không có gì đặc biệt, nhưng linh lực chốc vòng một trăm trưởng sắc sôi lên, liên tục tràn về chỗ gã đứng. Rất nhanh quanh gã hình thành một cơn bão năng lượng Như trường long xanh biếc hóa hình thực thể Nâng cao nồng độ linh lực trong tổ linh đại trận cao gấp 2-3 lần Cách thạch ô không xa Hỏa lân thú đang nằm ngáp dài Thấy thiên địa linh lực biến động Thì hưng phấn nhảy lên tham lam Lợi dụng bản năng hấp thu của yêu thú Hút lấy từng bụng lớn năng lượng đậm đặc Hay thật quyết định của đại gia ta lúc trước đúng là sáng suốt Hỏa lân thú đắc ý gục gặp đầu lẩm bẩm Không hiểu tiểu tử này tu luyện công pháp thần kỳ gì mà mỗi lần luyện công thiên địa linh lực đều tự động tụ lại. Trước đây đại gia ta tu luyện, hút linh lực mới khổ hạnh làm sao, giờ được lợi từ tiểu tử này tiến độ tu vi nhanh hơn không chỉ 10 lần. Cứ thế này không còn lâu nữa, lão tử sẽ chạm vào ngưỡng hoàng cấp. Hỏa lân thú kích động run người, nếu không gặp Diệp Phong, chỉ e ôm khối và niên linh ngọc tinh hoa tám chục hoặc một trăm năm may ra mới tấn cấp được. Từ đáy lòng nó đã mặc nhận nợ Diệp Phong một phần nhân tình. Nếu gái nhờ và trong phạm có thể, nó sẽ không tự tuyệt. Yêu thú rất trọng an tình. Phong loan ở một phía khác khẽ mở mắt, một quang ánh lên tinh xanh. Đồ ta sắc ngu ngốc này, thân được với thân truyền đệ tử của điện chủ, không hiểu tu mấy đời mới được. Ồ! Yêu hoàng của yêu điện không thiếu, bất quá ai cũng đầy hung danh, không tiện theo tiểu phong. Hỏa lân thú! Được, được lắm! Ở linh trì này, điều kiện tu luyện còn hơn cả yêu điện. Lão phong ta được lợi quá, ha <cười> ha! Đoạn nó lại nhắm mắt. Bữa thịnh yến năng lực đó kéo dài gần 2 canh giờ mới dừng. Hỏa lân thú và phong loan sau khi điên cuồng hấp thu thì trầm tịch tiêu hóa so năng lượng vừa thu nhận. Hai năm nay, mỗi ngày Diệp Phong đều lặp đi lặp lại nội dụng này. Lính ngộ với nguyên thần quyết đã đạt đến cảnh giới tối cao của nghĩ thần tiếp nữa là phải tham thấu tinh tùy của nghĩ thí. Nhất cử nhất đồng tạo thành thí, đó là thiên đạo. Cảnh giới tối cao của nguyên thần quyết là đấy Gã còn một đoạn đường dài nữa Mới đạt đến cảnh giới như yêu vương Bất quá trong khi tu luyện Gã luôn cảm giác được thực lực của mình tăng nhanh Mỗi lần như vậy là sảng khoái Và hân hoan từ tận đáy lòng dốc lên Tu luyện chi đạo Tuy khô khan và gian nan Nhưng chỉ cần liên tục tiến bộ Có được cảm giác vừa ý Vì lính ngộ là có được động lực Để gã kiên trì khắc khổ nỗ lực Hai năm rồi, ni tử này còn khắc khổ hơn ta Diệp Phong mở bừng mắt, lưu luyến nhìn sang góc khác trong thạch ổ Thân ảnh xinh đẹp của mộ dung tử thanh ngồi xếp bằng chuyên tâm tôi luyện khí hải Tư chất của tử thanh tuy thượng thừa nhưng không chắc tuyệt Bế quan hai năm cô tử võ sư tam giai tăng lên võ sư thất giai Nếu so với võ sư bình thường tất nhiên đó là thành tích rất đáng tự hào, nhưng so với Diệp Phong thì cách xa lắc. Hồi lâu sau, mộ dung tử thanh mới khẽ thở ra tiêu hóa toàn bộ linh lực hút vào khí hải từ từ mở mắt. Diệp Phong, thấy người tâm ái đứng bên, sắc mặt cô ửng hồng hồn thẹn Gã mỉm cười ngồi xuống, tay khẽ vòng qua eo cô kéo tấm thân ấm áp vào ngực. Nhà đầu ngốc sao phải liều mạng như vậy? Giờ cha muội đã tấn cấp võ tôn, mộ dung gia có thêm mười mấy võ tôn, thực lực hơn xa khi xưa, không còn bị uy hiếp nữa. Muội sao phải tự tạo ác lực cho mình lớn đến thế? Mộ Dung Tử Thanh như con mèo ngoan ngoãn tựa vào lòng gã, nói với vẻ thất lạc. Dù muội nỗ lực thế nào thì khoảng cách với huynh ngày càng xa, nhưng Mũi không muốn làm một nữ nhân chỉ biết liên lụy Không muốn có ngày Hương và Mũi là người thuộc hai thế giới Hương ưu tú như vậy còn Mũi không thể theo gót được Hương Thế thì sao? Sao đấu nên dành cho nam nhân? Gã dịu dàng an ủi Chỉ cần Mũi tấn nhập võ tôn là có thể sử dụng vạn niên linh ngọc dịch Tương lai sẽ thành một võ tôn Hy vọng như vậy Cô thở dài Nếu muội có thiên phú như thẩm lan muội muội thì tốt quá. Võ tôn với phụ thông võ giả thì là tu vi đáng để tự hào. Nhưng với tiêu chuẩn của Diệp Phong thì có khi vài năm nữa. Võ tôn có là gì? Tốc độ tiến bộ của gã quá nhanh. Muốn thành nữ nhân có giá trị trong đời gã nào có dễ. Đó là oán niệm mà cô cứ canh cánh trong lòng. Gã không giấu cô việc của thẩm lan. Vốn Mộ Dung ra muốn gả và cô lập tức thành thân để củng cố quan hệ song phương nhưng với gã Thẩm Lan mới là nữ nhân đầu tiên. Dù thế nào kể cả thành thân thì Thẩm Lan phải là người đầu tiên. Mộ Dung tử thanh rất hiểu điểm này. Tính ra cô mới là người thứ ba chen vào đoạt mất một nửa diện phong của đối phương. Nên với Thẩm Lan cô luôn cảm thấy ăn năn. Hai năm nay gã từng hai lần đến bái phòng bích thủy cung hỏi thăm thẩm lan Nhưng kết quả vẫn là không có tin gì cô chưa ra khỏi vạn niên hàn diếu Tuy thu tố nhã nói rằng vào đó thường phải giam ba năm sau mới ra Thậm chí còn lâu hơn nhưng lòng Diệp Phong không thể chút đi gánh nặng Thấy gã ngơ ngẩn xuất thần, mộ dung tử thanh hiểu ngay, khẽ nói thẩm lan muội muội nhất định sẽ bình an ra khỏi hàn diếu Đúng thẩm lan nhất định không sao Gã gật đầu Mộ dung tử thanh cười ngọt ngào Khiến gã rú hết phiền não trong đầu Cha mũi hình như đã bắt đầu Tính chuyện phản công âu cô dương ra Gã hôn lên má cô Đổi chủ đề Giờ vô song môn xuất hiện Hơn 10 võ tông thực lực của mộ dung gia Cũng vượt cả thời kỳ toàn thịnh trước kia Diệt trừ âu dương ra Thì giờ là cơ hội thích hợp Diệt phong Huyên chuẩn bị suốt quan hà, Mộ dung tử thanh lưu luyến ung gã, khẽ hỏi. Không hẳn, ta không định nhúc tay vào việc đối phó Âu Dương gia. Gã nhún vai cười. Âu Dương gia chỉ là con rối, không đáng cho ta tiếp tục lãng phí tinh lực. Ta còn mục tiêu quan trọng hơn, hiện tại chuyên tâm tu luyện ở đây đợi thời cơ. Chí ít cũng giúp mùi tấn nhập võ tung đắc. Gã phải nhanh chóng đột phá võ tôn, như vậy mới đủ thực lực trà trộn vào liệt hỏa tôn lấy tiên tiên hỏa nguyên. Khi có được hỏa nguyên khí hải là sẽ hình thành tuần hoàn giữa bốn khí hải tổng im thực lực tôn cấp thì cả đại lục không còn ai uy hiếp được gã nữa. Tôn cấp là một cái ngưỡng. Biết được bí mật của sư phụ và thánh địa tuyển mạng tái đều yêu cầu gã đạt đến võ tôn cảnh giới. Gã bất giác mong ngóng chỉ cần đạt tới tu Vi đó là sẽ bước lên một mức hoàn toàn mới tầng nước có thể tranh phong với cường giả đỉnh nhọn. Nhưng, Âu Dương gia cũng không dễ đối phó. Huyên không xuất thủ thật sự sẽ vạn vô nhất thất sao. Cô luôn tin tưởng gã đến mù quáng, ngay cả phụ thân và thái thượng trưởng lão cũng không so được. Yên tâm, ta đã sẵn vụ lão hiệp trợ. Vô song môn cũng sẽ phục sức trợ giúp gã tự tin. Thực lực hai nhà đã khác xa lúc trước, Âu Dương gia thì gây ra được sóng gió gì? Đáng ghét nhất đương nhiên là Âu Dương Vĩ Minh. Mộ Dung Tử Thanh Sơ nắm tay lên. Thật muốn cho lão tặc đó một trận. Lúc trước nếu không phải Âu Dương Vĩ Minh mang theo một phần lực lượng của gia tộc, Mộ Dung gia đã không đến nỗi suy sụp bại. Hà hốn, lão còn là gia gia của Âu Dương bất tu Nên cô không che giấu niềm phẫn hận với lõ Hừ, Ta đã sẵn bọn vừa lão rồi Không nhân vật chủ yếu nào của Âu Dương ra thoát được đâu Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Trường 402. Phong Vân đột biến. Diệp Phong và Mộ Dung Tử Thanh vẫn khổ tu trong vạn niên linh trì còn Mộ Dung ra kìm nén 2 năm cũng bắt đầu phản kích. Trên đỉnh núi chót vót, trước sượt hồ nhai, từ đây nhìn xuống thấy rõ ràng ba tổng trấn hình xuyết hình chữ phẩm, chứng ngại đầu tiên trong phạm vi thế lực của Âu Dương gia Mộ Dung Càn và Thái thượng trưởng lão đều mặc thanh y, tà áo phất phơ trong gió nhìn về phái địch nhân. Sau lưng họ còn mấy võ tôn thân tín, tuyệt vô cực thập phần siêu nhiên đứng gần đó. Chức trách của y là hiện trợ Mộ Dung gia khi cần thiết, chứ đến lúc tất yếu thì không xuất thủ. Chỉ cần hạ được ba tòa trọng thành thiên hộ này thì Âu Dương gia cũng sẽ ba mặt thụ địch như Mộ Dung gia khi xưa. Mộ Dung Càn mỉm cười nói với Thái Thượng Trưởng Lão Giờ ông ta đã là tam sai võ tôn Tuy kém Thái Thượng Trưởng Lão một bậc Nhưng còn có thể tiếp tục tiến bộ Trong khi Thái Thượng Trưởng Lão đã đạt tới cực hạn Sau cùng chức Tộc Trưởng của ông ta không còn bị kìm kẹp gì nữa Tuy Thái Thượng Trưởng Lão một lòng chung với Mộ Dung ra Nhưng thế lực mạnh mẽ nào cũng cần một Tộc Trưởng có thể một mình chèo chống Thực lực quyết định địa vị, đó là chân lý bất biến ở võ nguyên đại lục. Thái thượng trưởng lão mộ dung bắc phiên hơi thi lễ, mỉm cười nói. Âu Dương đồng minh hai năm nay chỉ còn cái xanh. Trừ các thế lực bị vô song môn diệt, phần lớn đã tuyên bố thoát ly Âu Dương ra, chỉ còn mấy thế lực thân tín vẫn bám lấy. Âu Dương ra hiện giờ còn mỗi cái vỏ, chúng chỉ có hai võ tôn thực lực đều dưới chúng ta đợi khi đáo công phá xong thiên hồ tam thành, chúng ta đến thẳng xào huyệt Âu Dương ra. Sỉ nhục mà Âu Dương ra ban cho Mộ Dung ra thề sẽ trả lại nhiều hơn. mắt hai người ánh lên tinh mang tự tin. à à à. mấy ngàn võ giả Mộ Dung gia đột nhiên hú lên vang trời, vọng suốt mấy dặm. từ chỗ Mộ Dung càn nhìn xuống làn sóng người như kiến cỏ khác nào mũi dao nhọn thọc vào giữa ba trọng thành chiến tranh giữa các thế lực của võ nguyên đại lục ít dùng mưu kem mà so thực lực thực lực trừ thực lực của võ giả ra còn là uy lực của linh khí đặc dụng số lượng và đẳng cấp yêu thú thuần dưỡng được ngoài ra là linh dược mang theo linh khí đặc hữu cho chiến tranh mộ dung võ hoàng để lại không ít cho gia tộc Không thiếu loại cao cấp uy lực thông thiên. Thuần dưỡng yêu thú không phải sở trường của mộ dung gia nhưng Âu Dương gia cũng không bút. Linh dược thì có vô số sinh hóa đơn và ngũ hành nguyên đơn của Diệp Phong cho cộng thêm tích lũy của mộ dung gia thì tuyệt đối vượt trên Âu Dương gia. Hiện giờ thực lực của mộ dung gia không kém Âu Dương gia cộng thêm sự trợ giúp của vô song môn thì trận chiến này họ không có lý do thất bại. Định tập. Định tập. Trong ba thành thiên hồ thành bị công kích đầu tiên. Trong thành nhất thời đại loạn. Tuy Âu Dương gia bày bố trọng binh tại đây nhưng không cách nào chống nổi mộ dung gia toàn lực tấn công. Nhân mã mộ dung gia số lượng không đông nhưng thực lực kém nhất cũng là trung giai võ sư. Toàn bộ là tinh anh của gia tộc. Xông đến dưới thành là theo thí trẻ trai đoạt luôn thành lâu. Thiên Hổ Thành chỉ có 3 võ tôn tỏa chấn Vốn không chống nổi mộ dung Gia, Chỉ trong 2 canh giờ ngắn ngủi Thiên Hổ Thành đã đầu hàng Võ giả Âu Dương Gia trong thành Trừ một võ tôn đào tẩu Thì mọi cường giả từ võ sư trở lên Đều bị thanh trừng Khó trách võ giả mộ dung Gia Quá nặng sát tâm Họ bị Âu Dương Gia đè nẫn nhiều năm Hận địch nhân thấu xương Giờ có cơ hội làm gì Có chuyện không điên cuồng Trận này Âu Dương gia tổn thất hai võ tung, 11 cao giai võ sư, 68 trung giai võ sư cùng hơn 400 võ sư cấp thấp, mộ dung gia chỉ mất có chưa đến 20 trung giai võ sư. Tuy Âu Dương gia chưa đánh đá tan, không có năng lực phản kháng gì nhiều nhưng ca thủ của chúng không hẳn không biết hoàn thủ. Tổn thất ít như vậy phần lớn nhờ tác dụng quan trọng của sinh hóa đơn sơ, dơ quy, quy, u, v, v. Quy quy o cơ Diệp Phong cho Tộc trưởng đại nhân chúng ta có nên nhân thể hạ gục hai trọng điểm của Âu Dương gia chăng? Tộc nhân báo tin hưng phấn nói với Mộ Dung Càn. Bất tất. Mộ Dung Càn cười lạnh. Chúng ta mỗi ngày lấy một thành như cầm con dao cắt từng miếng thịt của Âu Dương gia để chúng nếm mùi đau đớn thấu tâm can, cũng để lão thất phu Âu Dương võ quốc nếm mùi bị người ta đàn áp. Không sai, như quả Âu Dương Võ Quốc và Âu Dương Vị Minh dám hiện thân, Lão Phu và Tổng trưởng sẽ nhân cơ hội xuất thủ trừ đi Nếu chúng rụt đầu, Âu Dương gia quần long vô thủ, không đáng gì Thái Thượng trưởng Lão cười to, vâng, Mộ Dung gia ẩn nhẫn hơn 2 năm, một khi bảo phát thì khí thế cực kỳ đáng sợ Trận đầu tiên giành được thắng lợi toàn diện kích phát sĩ khí của họ Tình thế của Âu Dương Gia càng tệ hơn Chỉ 3 ngày ngắn ngủi ba trọng trận của Âu Dương Gia đắt xa vào tay Mộ Dung Gia Cực kỳ trinh lịch Lúc Âu Dương Gia kịp phản ứng thì đã muộn Âu Dương Gia tổng bộ Bộ Chém trà rơi xuống đất Vỡ tan tành Đáng ghét sao võ tông cường giả của mộ dung gia tăng nhanh như vậy? ba toàn trọng chấn liên tục bị hạ, cơ hồ bị mộ dung gia diệt sạch, trốn thoát chỉ vài lâu la chỉ còn hai võ tông là cao thủ nên Âu Dương võ quốc không nhận được nhiều tin tức. tình hình tổng hợp khiến hắn mơ hồ phán đoán được thực lực mộ dung gia đã tăng trưởng mạnh, gấp mấy la hai năm trước. vì sao? Âu dương võ quốc đá bay cách bàn, nổi điên như con sư tử, chừng con mắt đỏ ngầu lên gầm vang như muốn nuốt sống người khác. Ai cho ta biết mộ dung gia lấy đâu ra ngần ấy võ tông cao thủ? tộc trưởng đại nhân, dù mộ dung gia có thêm nhiều võ tông cao thủ, chúng ta cũng không sợ. Âu dương vị minh bình tĩnh khuyên, mộ dung gia lần này chủ động công kích, chính là cơ hội để chúng ta diệt chúng luôn. Nô Sarl, ta không phát hỏa vì e rè thực lực của Mộ Dung gia mà là đau lòng." Âu Dương Võ quốc thở hồng hộc cầm lên. "Mười võ tông, mấy chục cao giai võ sư, còn cả hơn trăm võ sư cường giả, chỉ mấy ngày mà bị Mộ Dung gia diệt gọn. Ngươi có biết họ là lực lượng chính yếu của Âu Dương gia, giờ đã hết rồi, hết rồi." Ai cho ta biết vì sao thực lực Mộ Dung gia lên tới mức này mà chúng ta không biết mảy may? Ánh mắt Âu Dương Võ Quốc hung hãn quét qua chúng nhân ở dưới gầm lên. Việc này quá đột ngột. Cường giả trọng yếu của Mộ Dung gia hai năm nay đều không lộ diện, dù chúng ta mấy phen gây hấn nhưng chúng không phản ứng gì, nên tin tức về Mộ Dung gia rất khó thu thập. Lúc nhận sơ rơi quy quy u vi. Quy Quy O, tin mộ dung càn đột phá võ tôn chúng ta đều cho rằng đã biết tin tức quan trọng nhất cần đây của mộ dung ra, ai ngờ. Ký vật, đều là ký vật. Âu Dương phó quốc cầm lên. Có phải một hai cao thủ đâu mà là cả toán cường giả. Xảy ra ngay trước mắt các ngươi mà không ai biết gì, nói xem Âu Dương gia nơi các ngươi làm gì? Chúng nhân hoàng sợ, nhất thời không ai dám chen lời. tộc trưởng đến nước này có hối hận cũng đã muộn. Chúng ta nên thương nghị xem ứng phó mộ dung ra phản kích bằng cách nào. Trong lúc nào chỉ có Âu Dương Vị Minh cũng là võ tôn dám chen lời. Hừ! Ha ha ha! Âu Dương võ quốc cuối đầu hồi lâu rồi ngẩng lên cười vang nhanh áp. Mộ dung càn! Ngươi tưởng với thực lực của Mộ Dung gia là đủ đấu với Âu Dương gia hay sao? Các ngươi ẩn tàng rất sâu nhưng Âu Dương gia còn ẩn tàng sâu hơn. Âu Dương võ lúc trở lại bình thường, nhìn xuống thủ hạ nói, "Lập tức phái người mời bang chủ hai bang cử ngạc, hộ xa đến Âu Dương gia một chuyến. Đồng thời, phái sứ giả đến xin đàm phán với Mộ Dung gia." Ừ. Bảo Mộ Dung Càn, chỉ cần Mộ Dung gia chịu tạm thời dừng tay, Âu Dương gia nguyện ý trả bất kỳ giá nào. Xin ý đàm phán với chúng ta." Âu Dương vị minh nhíu mày bước lên. Thực lực của Âu Dương gia không cần e sợ Mộ Dung gia, sao tộc trưởng đại nhân muốn đàm phán với chúng? Bình bất yếm trá. Sợ mà chúng ta muốn nuốt Mộ Dung gia chắc tổn thất không nhỏ. Vô song môn chưa có động tính gì chứng tỏ thế tông của mộ dung gia chưa rúc hết Âu dương võ ốc nheo mắt cười lạnh Ta mời bọn mộ dung càn đến đàm phán để bắt ba ba trong chuông Chỉ cần trừ được lực lượng võ tôn của chúng Hừ hừ, xú tiểu tử đó cũng chẳng làm được trò chống gì Tộc trưởng Định Âu dương vị minh tỉnh ngộ, gật đầu lia liệm Vẫn là tộc trưởng Cao Minh, vị minh bội phục Năng lượng mấy giọt vạn niên linh dịch sư phụ phong tỏa trong thể nội gã còn lại gần nửa, đủ cho gã tấn nhập võ tôn có thừa. Nhưng cần phải theo quá trình tuần tự, với tiến độ này ít nhất 3 năm nữa mới có thể đột phá chướng ngại đó. Diệp phong lặng lẽ xuyết bằng, lòng liên tục cảm nhận cảm giác kỳ diệu nối thông với thiên địa. Tốc độ tu luyện một mặt phụ thuộc vào điều kiện linh khí, còn cả cảnh giới cá nhân. Nếu gã đề thăng được cảnh giới trước một bước, đạt đến tầng thứ 3 nghĩ thế của nguyên thần quyết thì tốc độ đột phá võ tôn sẽ nhanh hơn nhiều. Thật ra thiên địa chi thế là thế nào? hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử gấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website O.D.O.Chuyện.O.S.G Chương 403 Tứ tượng hỏa lĩnh vực trong khi diệp phong vùi đầu khổ tu thì mảnh ngọc bội trên ngực gã đột nhiên nóng lên khiến gã tỉnh lại tín hiệu cấp báo của mộ dung ra gã hơi ngạc nhiên lần này phát động báo thù ở dương gia có ba võ tôn mộ dung bắc xuyên mộ dung càn và tuyệt vô cực tỏa chấn theo lý thì thực lực của chúng không đủ chống lại hơn nữa cao thủ vô song môn sẵn sàng tăng viện bất cứ lúc nào thực lực trinh liệt như vậy mộ dung gia sao lại phát tín hiệu cấp cứu xem ra đó tuyệt đối không phải phiền hại nho nhỏ trước khi gã bế quan đã sẵn sò nếu không tất yếu phi đừng quấy nhiễu gã tu nếu không gặp phải biến cố khó lòng giải quyết tộc nhân mộ dung gia không nên tùy tiện báo cáo đằng nào cũng không có manh mối về nghĩ thế ra ngoài xem tình hình thế nào gã điều tức một chút rồi đứng dậy Diệp Phong, xảy ra chuyện gì? Mộ dung tử thanh cũng bị kinh động, nghi hoặc hỏi. Không có gì. gã mỉm cười. Ta tu luyện gặp chút trở ngại, chuẩn bị xuất quan xem có cảm ngộ gì không. Hiện tại muội đang trong thời điểm quan trọng sung kích võ tông, nên ở lại đây. gã không muốn cô lo lắng nên cố ý xấu. Hương về nhanh nhé. Mộ dung tử thanh tỏ vẻ hổ thẹn Không có hương bên mình, lúc mùi tu luyện, luôn có cảm giác chống chính. Yên tâm, không lâu đâu. Diệp Phong khẽ hôn đối phương rồi bước ra khỏi gian nhà đá. Hỏa lân thú cảm chi được động tính của gã, hóa thành hỏa quang phúc đến, ngoẻo đổ lúng búng nói. Phong tiểu tử, sao thế? Có phiền phức gì à Tư tưởng của nó rất đơn giản, gã bảo là không đạt võ tôn không xuất quan trừ phi gặp phải phiền hà cực hơn. Giờ gã chưa tấn nhập võ tôn nên nó nhận định rằng gã gặp phiền phức gì đó, không nói thì có khi bị gã che mắt cũng nên. Mổ dung ra tựa hồ gặp phiền phức gì đó, gã đáp thật, mỗ ra xem có chuyện gì, có phải khốn ngu xuẩn nào định nhắm vào thiên địa tinh hoa. Cần bản tôn giúp thì cứ nói. Lão tử không có bản lĩnh gì chứ đánh người thì hạng nhất. Ai dám làm phiền mộ dung gia lão tử phế hết. Hỏa lân thú gầm lên. Kỳ thật hai năm nay nhờ ơn linh khí của gã nên nó rất ái náy. Muốn ra sức cho gã nhưng đường đường là yêu tôn mà ra mặt lại mỏng nên tùy tiện viên vào tớ vạn và niên linh ngọc để giúp gã. Diệp Phong biết rõ nhưng không nói toạc ra. Phiền hà lần này ngay cả ba võ tôn cũng bó tay chắc chắn không nhỏ. Nếu hỏa lân thu chịu ra sức thì tốt quá, gã gật đầu nói. Yêu tôn chịu viện thủ thì quá tốt, đợi mỗ hỏi rõ rồi mời yêu tôn sau. Tuy người mộ dung ra đều biết trong vạn niên linh trì có hỏa lân yêu tôn nhưng hiếm ai trông thấy. Nếu hỏa lân thú xuất hiện tại mộ dung thành đột ngột, khẳng định sẽ kinh thế hãi tục, dẫn tới hỗn loạn. Phong tiểu tử không cần khách khí với bản tôn, sau này những việc đánh đấm này cứ đến tìm ta. Lão tử đảm bảo đốt thành cho những kẻ xấu xa đó. Hỏa lân thú vấu ngực kêu to. Tuy tu luyện trong vạn niên linh trì khiến tu vi của nó tăng nhanh nhưng cốt tử của nó là yêu thú khát máu. Diệp Phong cũng không trần trừ Tạm biệt hỏa lân thú xong Thì lập tức vào thành đến mộ dung phủ Ai nhả nhả Diệp công tử Đại sự không xong rồi Một quản sự thấy gã thì hô lên Nét mặt vốn Lo lắng giờ như được đại xá Việc gì khiến các hạ Kinh hoàng như vậy Gã hỏi Tộc trưởng đại nhân Thái thượng trưởng lão Và cả vườn tôn giả đang bị võ Tôn tu dương ra vây khốn E rằng không chống chọi được lâu Quản sự võ tôn ném ra một quả tạc đạn Cái gì? Diệp phong kinh ngạc kéo áo đối phương hỏi dồn. Hai tứ sai võ tôn cộng thêm một tam sai võ tôn Âu dương gia có bản lĩnh gì mà vây khốn được họ Tưởng Vô cực được gã cho vạn niên linh ngọc dịch nên dễ dàng tiến thêm một cấp Ý theo gã, dốc nhiều công sức nên được gã tính nhiệm Hôm qua, Tộc trưởng Đại Nhân đáp ứng thỉnh cầu đàm phán việc tạm thời đầu hàng của Âu Dương Gia cùng Thái Thượng trưởng Lão và Dương Tôn giả đến phó ước. Quản sự võ tôn này kể đến nơi đến trốn sự tình. Vốn tưởng Âu Dương Gia không chống nổi thế công nên khuất nhục cầu hòa. Nhón Tộc trưởng Đại Nhân lại có ba võ tôn, không sợ chúng sở thủ đoạn gì nên không phòng bị nhiều. Ai ngờ Âu Dương gia moi ở đâu ra bốn võ tôn cường giả, Âu Dương võ thúc và một vị nữa có thực lực trung giai. Âu Dương gia có bốn võ tôn, hai người trung giai. Diệp Phong nhíu mày hỏi tiếp: "Dù vậy thì bốn võ tôn thực lực ngang ngửa không thể vây hốt bọn mộ dung tộc trưởng chứ nhỉ? Họ muốn thoát khỏi đối phương có khó gì?" Diệp Công tử nói đúng lắm. Nhưng sự thật vượt ngoài ý liệu Viên quản sự võ tôn hít sâu một hơi nói tiếp Lúc nhóm tộc trưởng đến tổng bộ Âu Dương gia không bao lâu thì trên không xảy ra một trận chiến kịch liệt Mấy ngàn mộ dung tộc nhân tận mắt thấy nhóm tộc trưởng đấu với bốn võ tôn Âu Dương ra Ban đầu Âu Dương gia không chiếm được ưu thế tí nào Nhóm tộc trưởng có thể ung dung ứng phó Nhưng sau đó, đối phương đột nhiên bày ra hợp kích trận thế kỳ quái, đích hỏa diễm uy lực thập phần kinh nhân. tộc trưởng và thái thượng trưởng lão bị vây khốn trong một màn lửa lớn phi thường bá đạo ba võ tôn hợp lực mà không thể thoát ra. Trận thế gì mà lợi hại như vậy? Gã cả kinh hỏi. Theo mấy vị trưởng bối kiến đa thức quảng suy đoán thì võ tôn âu dương ra thi triển é e là tứ tượng đại trận tư tưởng đại trận. Triệp Phong lãng mãng nghe đến trận thế này nhưng không hiểu rõ uy lực. Được quản sư Võ tông giải thích tằng kẽ thì mới hiểu, hít ngay một hơi khí lạnh. Ngũ hành nguyên lực tương sinh tương khắc, gã không lạ gì. Còn hợp kích trận pháp tuân theo quy luật ngũ hành tương sinh tạo ra uy lực siêu phàm. Căn cứ vào sâu người thi triển trận pháp mà chia ra. Lưỡng Nghi trận thế Tam tài trần thí, tứ tượng trần thí và ngũ hành đại viên bắn trần thí. tỷ như hầu thì huyên đệ, hợp kích trần pháp của họ là lấy một sinh hỏa. Nếu khí hải hai người khác nhau có thể lấy hỏa sinh thổ, lấy thổ sinh kim. Nói chung thuộc tính khí hải của hai võ giả cần phải đảm đảm điều kiện tương sinh. Tam tài trận cần ba võ giả có thuộc tính nguyên lực đạt đến điều kiện tương sinh, ví như kim sinh thủy, thủy tái sinh một. Trong tình huống võ giả thi triển trận pháp có tu vi tương đồng, uy lực của trận này vượt xa lưỡng nghi trận thế. Uy lực của tứ tư tượng trận thế và ngũ hành đại viên mãn trận thế vượt xa tưởng tượng. Trận pháp cần nhân số thi triển càng nhiều thì điều kiện càng hà khắc. Lưỡng nghi trận thế gần như không yêu cầu gì về thực lực cơ bản của võ giả. Còn tam tài trận thế cần tu vi cao dai võ sư trở lên mới hoàn toàn phát huy uy lực. Còn tứ tượng trận thế thì cần tu vi đạt đến cao dai võ tôn mới thi triển được. Đồn rằng nếu bốn cao dai võ tôn thi triển tứ tượng đại trận uy lực sẽ sánh ngang với võ hoàng cấp thấp. Bình thường bốn cao sai võ tôn không khác gì sâu kiến trước mặt võ hoàng Đủ thấy uy lực của tứ tượng đại trận đạt mức nào Nếu bốn võ tôn âu dương ra thật sự thi triển tứ tượng đại trận thì bọn mộ dung càn đang gặp nguy hiểm mỗ thấy võ tôn âu dương ra thi triển vì tất là tứ tượng đại trận thực sự Bằng không chúng không chỉ vây khốn được bọn mộ dung tộc trưởng mà đã giết chết họ rồi Diệp Phong trầm ngâm một lúc rồi nói Mặc cho đối phương thi triển có phải tư tưởng đại trần hay không Tộc trưởng và thái thượng trưởng lão sắp không chống chọi được nữa Diệp tung Tử mau nghĩ cách cứu họ Mộ dung gia hiện chỉ biết gửi vi vọng cho cho gã Yên tâm ta không để bọn mộ dung tộc trưởng gặp chuyện gì đâu Gã gật đầu rồi hỏi Địa điểm trần thế ở Tổng bộ Âu Dương Gia Trăng Không sai ở phía trên tổng bộ Âu Dương gia Thân hình gã lắc khẽ biến mất khỏi tầm mắt võ tôn quản sự. Thoáng sau cử thú toàn thân đỏ rực từ giữa vạn niên linh trì cõng theo gã lao về phía tổng bộ Âu Dương gia Hỏa lân yêu tôn nếu hợp kích trận pháp của Âu Dương gia là tứ tượng đại trận yên tôn có phá được không? Gã nhảy lên lưng hỏa lân thú nhân lúc phi hành hỏi nó trong ký ức huyết mạch truyền thừa của ta có tin tức về trận pháp nhân loại hợp kích trong đó một loại gồm 4 người liên thủ bố trí chắc là tứ tượng đại trận mà ngươi nói hỏa lân thú nhớ ra chỗ lợi hại nhất của trận thế này là khiến tôn cấp cường giả vượt cấp thi triển khí trường lính vực chỉ hoàng cấp cường giả mới có theo miêu tả của ngươi bốn võ tôn âu dương xa liên thủ thi triển trận thể rất có thể là Tứ tượng hỏa lĩnh vực, hỗn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 404, uy lực của hỏa lân. Tứ tượng hỏa lĩnh vực, diệp phong hoàng mang chi thức của gã so với ký ức truyền thừa mấy vạn năm của yêu tú thì quá ít. Nói đến lĩnh vực phải giới thiệu khí trường đặc hữu của hoàng cấp cường giả Con mắt to lớn của hỏa lân thua ánh lên hy vọng, ngứa khí trở nên kích động Khi hoàng cấp cường giả phát ra uy năng tự thân thì khí hải trong phạm vi nhất định Sẽ tự phát hình thành mối liên hệ đặc thù với thiên địa năng lượng quanh đó Năng lực này được gọi là khí trường Tác dụng duy nhất của khí trường là thoải mái lấy thiên địa năng lượng chuyển hóa thành nguyên lực năng lượng cho hoàng cấp cường giả khống chế Hỏa Lân Thú giải thích Một võ tôn muốn điều động thiên địa chi lực thì phải hao phí một nửa nguyên lực tự thân tôi luyện mới thi triển được uy năng Võ tôn cường giả vì tỷ lệ hao phí nguyên lực ít hơn nên thời gian tôi luyện nhanh hơn Nguyên lực và thời gian này là cái giá bỏ ra để chuyển hóa thiên địa năng lượng Còn hoàng cấp cường giả có khí trường chỉ cần hơi đồng ý niệm là trong phạm vi khí trường sẽ hình thành nguyên lực lĩnh vực của mình Thấy gã không có khái niệm gì về nguyên lực lĩnh vực Hỏa lân thu lắc đầu quầy quầy, nghĩ người mãi mới ra tỉ dụ nếu so thiên địa chi lực một võ tôn khống chế được là tảng đá thì nguyên lực lĩnh vực của võ hoàng là ngọn núi cách biệt không thể non đếm được hỏa lân thú nói tiếp nguyên lực lĩnh vực là thủ đoạn lợi hại nhất của võ hoàng nguyên lực năng lượng hình thành lên lĩnh vực cực kỳ ngưng luyện hơn nữa hình thái của lĩnh vực cũng tùy ý biến ảo võ hoàng giao chiến với nhau là khống chế lĩnh vực hóa thành hình thái công kích hoặc phòng ngự Võ Hoàng mới thật sự thi triển được thiên địa chi uy Diệp Phong lúc đó mới tỉnh ngộ Có khác gì Võ Tôn phải vác từng tảng đá lên rồi dùng khí lực múa tảng đá đó công kích và phòng thủ Còn Võ Hoàng chỉ cần đứng trong ngọn núi, khống chế để giao đấu với đối thủ Hơn nữa việc khống chế này không tốn mảy may khí lực của Võ Hoàng Ngọn núi lại có thể biến ảo thành các hình thái chiến đấu hoặc là vũ khí sắc lẹm Hoặc là khôi giáp kiên cố. Hơn nữa nguyên lực mà võ tôn ngưng tụ từ thiên địa. Khi thi triển kết thúc sẽ tan đi quay về thiên địa. Nhưng lĩnh vực của võ hoàng thì khác. Trừ phi hao tổn trong lúc giao chiến bằng không võ hoàng có thể vô hạn chế trải ra nguyên lực lĩnh vực của mình vô cùng vô tận. Một võ tôn có thể đồng thời đối phó mười điên phong võ sư. Một võ tôn có thể thắng được 100 điên phong võ tôn mới kiệt lực Nhưng bao nhiêu điên phong võ tôn cũng không thắng được một võ hoàng Trước thiên địa chi uy của võ hoàng Mọi võ giả thấp hơn đều là sâu kiến Sức mạnh phá được nguyên lực lính vực phải là lính vực mạnh hơn Hỏa lân thú đột nhiên ngoèo đầu lẩm bẩm a Bất quá trong ký ức của ta hình như có những hình ảnh về một số nhân loại đáng sợ Chỉ thuần dùng sức mạnh nhục thân phá được lính vực kích sát võ hoàng Nhưng có lẽ do sai sót trong truyền thừa ký ức cũng nên Những hình ảnh đó đều là tổ tiên từ quá xa xưa trải nghiệm Lính vực như ngọn núi, dù hòn đá công kích nó có thể tích đến đâu hoặc số lượng đến cỡ nào Dù là núi lở đất nước cũng không thể lay động trung tâm ngọn núi Nên mọi công kích dưới tầm võ hoàng chỉ xé được một phần lĩnh vực chứ tuyệt đối không uy hiếp được võ hoàng Nói gì đến việc dùng nhục thân kích sát võ hoàng Một người muốn phá hủy cả ngọn núi có thể sao? Hỏa lân thú cảm thấy cực kỳ buồn cười Ký ức truyền thừa mấy vạn năm có những chỗ mơ hồ sai biệt là bình thường Nhưng từ đáy lòng gã nghĩ khác, dùng nhục thân giết bại võ hoàng không phải chuyện đáng cười. Thời thượng cổ, vô võ cường giả có thần uy lay núi lật bể lính vượt so với thần thông thuật của họ không đáng gì. Bất quá, tứ tượng hỏa lính vực của cô ừ. Dương gia chưa thật sự đạt đến hoàng cấp lính vực. Bằng không với thực lực võ tôn của ba nhóc con mộ dung gia sao chống chọi được một ngày. Hỏa lân thú lại quay về hiện thực. Đắc Ý nói, nếu là lính vực thuộc tính khác, ta còn không chắc chỉ là hỏa lính vực thì, hắc hắc, lão tử không sợ nhất là lừa, vậy thì tốt quá. Diệp Phong hớn hở, hỏa lân thú có bản nguyên thiên phú là hỏa diễm, hỏa nguyên lực hình thành công kích sẽ giảm hiệu quả với nó. Nghe khẩu khí của nó thì tứ tượng hỏa lĩnh vực của Âu Dương gia uy lực chỉ đạt tôn cấp điên phong Nhưng do ngưng tụ được lĩnh vực chỉ hoàng cấp mới có nên so với điên phong võ tôn thì hơn một bậc song không tài nào thật sự đạt đến hoàng cấp Hỏa lân thú tu luyện tại vạn niên linh trì hai năm Tu vi đạt đến tôn cấp điên phong đối phó với hỏa lĩnh vực thì khá nắm chắc Tốc độ của nó cực nhanh Phi hành chưa đầy 10 phút mà đến tổng bộ Âu Dương ra Diệp phong phóng mắt nhìn Một màn lửa đường kính mấy chục trượng lơ lượng trên không Trong đó bọn mộ dung càn bị vây khốn dáng vẻ cực kỳ nít nhát Thân thể có không ít vết đốt cháy Quanh đó bốn võ tôn Âu Dương ra nối thông bằng các loại nguyên lực năng lượng Rồi do một hỏa nguyên võ tôn chủ trì trận thí Liệt diễm đỏ rực từ chỗ lão liên tục khuyết tán ra bao trùm thinh không Hỏa lân thú và Diệp Phong đến Khiến bốn võ tôn Âu Dương ra cảnh giác Ngũ sai yêu thú Mộ dung ra sao lại còn lực lượng ẩn tàng này Âu Dương vì minh kinh hồ Lão hiểu rõ mộ dung ra như lòng bàn tay Nhưng chưa từng thấy hỏa lân thú E rằng là viện thủ mà tiểu tử Diệp Phong đó mời đến Âu Dương võ ốc âm trầm nhìn gã, hận ý sàn sạt. Nếu gã không xuất hiện, mộ dung ra e rằng đã thành đồ trong túi hắn, gã lại từng trọng thương hắn, bảo sao hắn không hận thấu xương. Một con ngũ sai yêu thú thôi mà, Âu Dương tộc trưởng bất tất lo lắng. Chúng ta liên thủ bố trí tứ tượng lính vực đâu có dễ phá được. Người nói là một trung sai võ tôn đồng thời là người chủ trì tứ tượng đại trận. Là hỏa nguyên tôn giả Cả bốn ở giữa lính vực Lính vực chưa bị phá thì không tông kích nào uy hiếp được Thành gia lão cực kỳ thản nhiên nói Tôn giả của mộ dung gia tối đa chống chọi thêm hai canh giờ nữa Thu thập họ xong Chúng ta đối phó tiểu tử Diệp Phong và hỏa lân thú cũng không muộn Cảm thủ quanh mình được hỏa nguyên hùng hậu bảo vệ Chúng nhân đều an lòng Mặc kệ bọn Diệp Phong hành động thế nào Tất cả một lòng một dạ dùng liệt diễm tấn Bọn mộ dung càn ở trong màn lửa Vì lão tử còn tưởng tứ tượng hỏa lĩnh vực này lợi hại thế nào Hỏa lân thú phun nước bọt chế nhạo Chúng có năng lượng thi triển hỏa lĩnh vực Nhưng phát huy được năng lực chiến đấu thật sự của linh vực Nên mới bất luôn bất loại vây khốn Được ba tên nhóc mộ dung ra Ý đồ tiêu hao họ đến chết Tức là hỏa lân yêu tôn muốn phá được lính vực này dễ như trở bàn tay. Lính vực thuộc về uy năng của hoàng cấp, muốn phá giải không đơn giản. Bát quá xé được một chỗ cứu ba nhóc con của mộ dung ra thì không thành vấn đề. Hỏa lân thú vực gặp đầu. Vậy xin yêu tôn thi triển thần uy cứu người đã rồi tính. Tiêu hao một ngày đêm với hỏa lính vực, bọn mộ dung càng sắp đến cực hạn rồi. Xem bản lĩnh của lão từ đây Hỏa lân thú bay đến gần hỏa lính vực Diệp phong cảm thụ được sóng khí nóng bằng phả vào mặt phù. Hỏa lân thú há miệng hút hết năng lượng liệt diễm trong vòng mười mấy thước như hút nước Hỏa nguyên năng lượng nhưng trong tụ thành hỏa cầu gần như trong suốt màu lam rồi phun ra Phổ Hỏa chi lính vực súng động mấy lần nổ vang trời Nơi màn lửa bị công kích lõm sâu vào, như một quả cầu tuyết lớn bị moi thủng một lỗ. Chắc sa phép tiếp này. Hỏa lân thú gào lên, hỏa nguyên khí thế sân lên đỉnh điểm năng lực trời cho của nó có thể hấp thu hỏa nguyên chuyển hóa thành bản nguyên hỏa diễm. Lấy năng lượng từ lính vực rồi công kích chính lính vực, như thế bớt được không ít phiền phức, vô. Lại một quả lam diễm hỏa cầu ráng vào màn lửa, lính vực lún vào sâu thêm bí phần. Tuy với bốn võ tôn liên tục thôi đồng nguyên lực, lính vực lành lại với tốc do trông thấy nhưng không thể sánh với oanh tạc điên cuồng của hỏa lân thú. Bọn mộ dung càn mừng đến phát cuồng, chỉ cần màn lửa đáng chết này lộ ra lỗ hồng thì họ có thể toàn lực lao vào. Thi triển lính vực không phải võ hoàng thật sự, nên không thể thu đồng lính vực chui kích họ. Không được. Cứ thế này, hỏa lính vực của chúng ta sớm muộn cũng bị đánh thủng. Lúc đó mà ba võ tôn mộ dung ra trốn thoát tất khó có cơ hội tử diệt chúng. Điều kiện thi triển tư tượng hỏa lính vực cực kỳ hà khắc, với thực lực của bốn người. Lần này nếu không vì bọn mộ dung càn không phòng bị gì thì khó lòng xa vào đấy lỡ mất cơ hội này Âu Dương gia muốn đối phó Mộ Dung gia đâu có dễ Diệp Phong mang theo ngũ sai yêu thú đỉnh nhọn nên thực lực của Âu Dương gia ở tôn cấp không chiếm mảy may ưu thế thậm chí còn lép vế hôm nay nhất định phải giết bọn Mộ Dung càn Âu Dương võ quốc gầm lên điên cuồng trong lòng Hỗn nguyên võ tôn tác giả Mạo tự hữu tài thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 405 Việt Khẩu Lưỡng Vị Chúng ta cùng phục dụng phần nguyên đơn Mắt Âu Dương võ quốc ánh lên quyết liệt Thậm chí thoáng nét vui mừng đến điên cuồng Di hạ Hai võ tôn phụng mệnh đến trợ lực cho Âu Dương gia đều cả kinh ngay cả Âu Dương Vị Minh cũng kinh hãi. Phần nguyên đơn mà uống vào khi hiệu quả kết thúc, tu vi của chúng ta đột liền mấy cấp. Âu Dương Tộc trưởng, ông không đùa chứ? Một võ tôn kêu to. Mộ Xuân Sa là tử địch của Âu Dương Sa, không liên can đến hai bang bọn Mỗ. Bọn Mỗ nhận lời mời của Hồng Thiên Tôn đến viện trợ nhưng Thiên Tôn không yêu cầu bọn Mỗ phải liều mình. Âu Dương tộc trưởng yêu cầu của ông có quá đáng không? Lão Phu có quyền tự tuyệt Võ Tôn chủ trì hỏa nguyên lính vực xanh lét mặt mày trách mắng Hai vị, xin hãy nghe bản nhân một lời Âu Dương võ quốc không tức giận, trầm giọng nói Nếu hôm nay để võ Tôn mộ dung ra đào tẩu Sau này chúng ta không còn cơ hội trời ban thế này để diệt gọn chúng Chắc hai vị cũng thấy thực lực của mộ dung gia đã vượt hơn ba nhà chúng ta cộng lại các vị cho rằng lỡ cơ hội này thì chúng ta còn thực lực diệt chung sai. Nhưng, cái giá phục dụng phần nguyên đơn quá lớn. Võ Tôn chủ trì trận thí cũng tứ sai, chỉ mất một cấp là tu vi chung sai võ tôn sẽ chỉ còn sơ dai. Cái giá lão và tu dương võ úc phải trả cao nhất bảo lão tự tổn tu vi vì một mộ dung gia không liên quan thì lão thấy rất khó chấp nhận các hạ đừng quên hồng thiên tôn đinh Ninh sẵn sò chúng ta nhất định tận lực diệt trừ mộ dung gia hiện tại cơ hội ngay trước mắt chỉ cần chúng ta phần nguyên đơn tu vi sẽ đạt đến võ tôn cao gia hoàn toàn đủ dư lực điều khiển hỏa nguyên lĩnh vực diệt sạch cường giả mộ dung gia chỉ cần diệt chúng mộ dung gia sẽ thành vật trong túi chúng ta Âu dương võ quốc một quang long lên Một khi chúng ta hoàn thành nhờ vả của hồng thiên tôn Các vị có nghĩ phần thưởng của lão nhân gia còn ít sao Chúng ta tự tổn tu vi trợ giúp thiên tôn hoàn thành tâm nguyện Sao thiên tôn lại để chúng ta thiệt thủ đoạn của ngài Thì việc khôi phục tu vi cho chúng ta chưa hẳn không thể Tin rằng thực lực tôn giả của chư vị cũng nhờ an tứ của lão nhân gia chứ nhỉ Giờ tông hiến ra lẽ nào không nên Hai võ tôn khẽ nhíu mày Hiển nhiên bị lay động Họ không lo lắng gì mà cân nhắc xem Nếu không hoàn thành ý nguyện của Hồng Thiên Tôn Thì kết quả của mình ra sao Âu dương võ quốc thấy quyết phục có hiệu quả Thì tiếp tục châm ngòi Thực lực đạt đến mức chúng ta thì còn gì để theo đuổi Lẽ nào hai vị cho rằng có cơ hội tấn thăng võ hoàng Dù hôm nay chúng ta tổn thất Tu Vi khó phục hồi thì với lợi ích thiên tôn đã hứa có lẽ đủ để lập ra cơ nghiệp trăm năm thậm chí ngàn năm cho đời sau, sao lại không làm nhỉ? Các vị liều mạng tăng tiến Tu Vi, mục đích không phải cũng vậy sao? Hào! Bản tôn cùng Âu Dương tộc trưởng liều một phen. Âu Dương võ ốc nói rất đúng, họ đều không muốn hứng chịu lửa giận của Hồng Thiên Tôn vì thất bại. Dù thực lực thấp đi nhưng thế lực trong tay mạnh lên thì cũng không thiệt hại gì Mặt khác, oanh gích của hỏa lân thú vào lĩnh vực đã đạt tới uy lực đỉnh cao Phá mau Lam sắc liệt diễm hỏa lân thú cấp tốc xoay tiếp Hóa thành một quả cầu lớn phát ra hơi nóng vô cùng khiến không gian cong queo Diệp Phong thấy màn lửa vây khốn bọn mộ dung càn có điểm tan vỡ Thì thò tay vào nguyên chạc lấy chu thần cung Âu dương võ ốc nói gì trong lĩnh vực, gã không nghe thấy, nhưng vẻ mặt của đối phương cho thấy còn sát chiêu đáng sợ nào đó, để phòng vạn nhất, gã quyết định xuất thủ trợ giúp hỏa lân thú một tay. Vũ sát tiến phá, ngàn đạo kim quanh lăng lệ phát sau mà đến trước cơ hồ cùng với công kích của hỏa lân thú đồng thời dáng vào điểm yếu nhất. Phập, phập, phập, âm. Hỏa nguyên lính vực dung lên, xuất hiện khe hở lớn cỡ đầu người Cơ hội đây rồi Bọn mộ dung càng hớn hở, dồn chút nguyên lực sau cùng trong thể nổi ra dáng vào lỗ hồng Không thể để chúng đào tẩu Võ tôn chủ chỉ lính vực ngưng xứng một quang lại, nhanh chóng móc ra một viên thuốc đỏ rực nhét vào miệng Bọn âu dương võ ước cũng làm theo Bí dược Phần nguyên khí bảo. Thể nổi bốn võ tôn nổ vang, khí lưu quanh đó xấy lên sàn rạc, phát ra nguyên lực dày đặc trong tích tắc khí thế tăng vọc. Màn lửa yên lặng trên không được hỏa nguyên võ tôn của đối phương chủ trì từ từ nguyên động. Tứ tượng đại trận này là lần đầu lão chỉ chỉ muốn khống chế lính vực mánh thế này cần phải thử qua mới hoàn toàn thích ứng. Không ổn, chú tựa hồ bắt đầu thật sự sử dụng hỏa nguyên lính vực. Một khi uy lực của lính vực thi triển hết, dù ta cũng không thể địch nổi thiên địa chi uy này. Hỏa lân thú phun ra một ngủm khí nóng, liên tục oanh kích khiến nó tiêu hao không ít. Xoạt, xoạt. Lỗ hồng trước đó chật vật lắm mở khuét được từ từ khép lại, đồng thời trong màn lửa từng sau hỏa cầu dệt thành hình lưới ngăn cản trước mặt bọn mộ rung càn. Chát, chát, chát. Bọn mộ dung càn bị hỏa nguyên nổ tung hất văng ngược lại Đó chỉ là một phần nhỏ uy lực của hỏa nguyên lính vực Nếu đối phương hoàn toàn nắm vững thì bọn mộ dung càn sẽ tan xương trong tích tắc Mà kệ vậy Diệp phong thu lại chu thần cung Lấy ra huyền thiên như ý bổng Gã biết đã đến thời khắc sống chết Nếu không cứu ba người ra thì họ vĩnh viễn không có cơ hội ra nữa Thần thông Một nguyên biến Thân thể Diệp Phong kêu lên tanh tách Phủ trong một tầng năng lượng tím xanh Dài ra Như ý bồng hóa thành kình thiên cự trụ dài mấy trường Mũi bồng tắm vào lỗ hồng của hỏa nguyên lính vực Ngăn cản lớp ngoài thu nhỏ lại Cự lực thần thông thuật Cự đại thần thông thuật gã đứng trên lưng hỏa lân thú Thân hình chợt lớn bồng, xương cốt và cơ nhục kêu tanh tách Phồng lên như quả bóng được bơm hơi Cao đến mức một trượng dưới Không khác gì thần linh Hùng tráng uy võ Mở ra Hai tay diệt phong như gân sắt quấy mạnh Sức mạnh kinh hồn tự như ý bồng tràn ra Khe hở nhỏ xíu biến thành một lỗ hồng rực lửa cực lớn Liệt xiếm của hỏa nguyên lính vực không mảy may tổn hại được như ý bồng Quái vật Tiểu tử này là quái vật gì hả Bốn võ tôn phe âu dương kinh hãi, hơi run người Bằng nhục thân mà xé được linh vực do bốn người liên thủ thi triển Sức mạnh đó khác gì thần linh Võ nguyên đại lục sao còn người như thế tồn tại a tình cảnh này sao giống đến bảy tám phần với hình ảnh trong ký ức của lão tử Hỏa lân thú cũng ngẩn ra cái mồm như chậu máu mấp máy Bất quá, hình như hơi khác Lẽ nào ở đại lục này còn nhân loại có nhục thân có thể đối kháng với lính vực ư? Diệp phong lăng không lắc mình thân hình đến chỗ hồng của lính vực Bàn tay to như mặt bàn kéo mạnh Há lực hùng hồn xuất hiện kéo bọn mộ dung càn ra Gã tóm lấy ba người Dưới chân phát ra chân không pháo Thân ảnh bật lùi cực nhanh quay lại lưng hỏa lân thú Yêu tôn đưa ba người này về mộ dung phủ Thân thể diệp phong nhanh chóng khôi phục nguyên trạng thong tha vặn vẹo cổ dặn dò. Phong tiểu tử thì sao? Hỏa lân thú tỉnh khỏi cơn chấn kim, hỏi theo ý thức. Chúng đã thấy bí mật biến thân của mố thì đành. Gã dừng lại, lạnh luông thốt ra. Toàn bộ diệt khẩu. Lúc đối trận độc hỏa tôn giả, tuy gã thi triển thần thông biến nhưng chưa để lộ hình thể thần thông thuật. Nếu đối phương không để ý thì cũng không e rè gì Nhưng ban nãy vì cứu bọn mộ dung càn buộc gã phải bộc lộ cử đại thuật có uy lực nhất trong hình thể thần thông thuật Hình thể biến hóa dù gì như vậy mà bị đồn ra thì những cường giả biết đến vu võ tộc tồn tại ở đại lục sẽ nhanh chóng tìm tới Nên gã tuyệt đối không cho phép bôn võ tôn này sống sót Lính vực của đối phương đã thành uy lực sánh với võ hoàng ngươi Nắm chắc không Hỏa lân thú không yên tâm Thần thông biến cố nhiên đáng sợ Nhưng lính vực mà hoàng cấp mới có đâu chỉ vư danh Ban nãy gã xé được màn lửa vì đối phương đang trong giai đoạn thích ứng Không để hoàn toàn điều động toàn bộ quy năng của lính vực Trên không, hỏa diễm trong lính vực bắt đầu sôi trào Nhưng chút ra phấn nộ bị gã cứu mấy ba người Lính vực như quả cầu tròn sần ảo hóa hình thái Hỏa nguyên năng lượng co lại càng trở nên ngưng kết Đi mau Ui thế lính vực của đối phương càng lúc càng mạnh Gã sần tỏ ra ngưng trọng Không buồn đáp lời hỏa lân thú Vỗ mạnh lại sau lưng Giấy lên dòng khí vùng hồn đẩy nó đi xa Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 406 Thần thông thuật vơ, sơ hỏa nguyên lính vực Hỏa lân thú nhìn Diệp Phong thật sâu, hiểu ý gã Nó có lẽ không sợ hỏa nguyên lính vực Nhưng ba người bọn mộ dung càn đá đèn khô dầu càn Nếu xa vào trận chiến này nhiều khả năng sẽ mất mạng Nó không nói gì cưới hỏa diễm lướt đi Thực lực Diệp Phong sau khi biến thân không kém gì nó Nếu gã không thắng được thì nó ở lại cũng vô dụng Nó tin khi không còn gánh nặng Dù gã không phá được lính vực thì thoát thân không thành vấn đề Đừng mong chạy Hỏa nguyên tôn giả trừng mắt Họ trả cái giá đắt là tu vi tổn thất mà không cầm chân được mọi võ tôn thì quá thiệt Sau này bọn mộ dung càn lại phát động Phe lão muốn tiếp tục bày tư tượng đại trận là bất khả thi Lão đã nắm được phần nào về lính vực Chỉ thấy mây đỏ sập trời vây lấy bốn quân giả năng lượng Hóa thành một cây hỏa phủ khổng lồ lao đến phía trên hỏa lân thú Vượt qua diệp phong chém vụt xuống Hừ đùa với lửa thì đại gia nhà ngươi mới là tổ tông Hỏa lân thú gầm vang phát ra một đạo lam diễm gần như trong suốt giáng vào hỏa hồng từ phủ trên không Hai luồng lửa chính diện va nhau Phát ra tiếng nổ rung động không gian Dòng khí cuồng bạo quét xuống đến tận tổng bộ Âu Dương ra Vô số công trình sụp đổ Nhiều trung giai võ sư thực lực không đủ Trong tích tắc bị sóng xung kích này ớt nát vụn Cao giai võ sư thực lực mạnh hơn cũng chẳng khá hơn Không ít người thất khiếu chảy máu Đầu ớt sung sung đứng vững cũng khó Hỏa lân thú được lam diễm bao phủ, bọn mộ dung càn cũng được che chở. so với sức mạnh của lính vực. Nó hiển nhiên kém hơn một chút, thân thể to lớn bị ép lún xuống đất tạo thành một hố sâu lớn cỡ cách ao. Hỏa diễm cử phủ phun ra hỏa quang rực rỡ, lập tức truy kích hỏa lân thú. Bốn võ tôn âu dương ra đứng trong hỏa phủ không hề bị cú va chạm vừa nãy ảnh hưởng. Lính vực Quả nhiên là thủ đoạn hoàng cấp mới thi triển được. Đối thủ của các ngươi là ta. Lời lẽ lạnh lùng của Diệp Phong từ một phía vang lên thân ảnh tím xanh lướt ấy như chớp, chặn giữa cử phủ và hỏa lân thú. Vù, một cây như ý bổng kinh thiên dài mấy trượng quét qua không trung khiến dòng khí nổ vang nghe sấm, không hề chịu lép vế, va và vào lưới hỏa diễm cử phủ cự bổng và cự phủ cùng phát ra uy năng vinh hồn ở điểm va nhau phát ra hỏa quang chói lòa không khí hư ảo muốn cong mơ hồ lực xung kích cuồng bạo như hỏa sơn phun trào tỏa rộng mạnh mẽ hơn cả hỏa diễm do hỏa lân thú tạo thành ban nãy chát chát sóng xung kích cùng hậu lần lượt đổ vào tổng bộ Âu Dương gia một số võ giả còn giữ được hơi thở thì lần này thật sự ô hô ai tai Các võ tông có thực lực chống lại xung kích thì tránh khỏi vòng chiến, co cụm trong các chướng ngại vật kiên cố, không dám ngẩng đầu lên nhìn, lòng đầy kinh hãi. Diệp Phong run người tự lực tràn tới hết gã văng đi, bất quá lăng không xuất ra mấy đạo chân không pháo thì nhanh chóng đứng vững lại, lơ lửng trên không. Sơ Lục sai võ tông như gã thi triển nhất trọng nguyên lực thần thông biến được trong nửa canh giờ. Nhất trọng là nguyên nguyên lực chỉ kết hợp với một khí hải chuyển hóa thành chân nguyên. Nếu chọn nhị trọng thần thông biến thời gian kéo dài sẽ còn một nửa. Tỷ như, gã sử dụng thần thông kim nguyên biến thì chỉ duy trì được nửa canh giờ. Chính vì chân nguyên đủ hồn hậu nên hiện tại gã dễ dàng thi triển chân không pháo đồng thời có thể khống chế ngự khí thần thông thuật, giúp gã chiến đấu trên không. Nói chính xác. Hiện tại gã chưa có năng lực phi hành, lơ lửng trên không mà chỉ nhờ vào chân không pháo khí sung để chậm rơi xuống hơn. Nhưng độ linh hoạt thì gã hơn hẳn năng lực phi hành của võ tôn thật sự. Cự phù do hỏa nguyên lính vực hóa thành bị đại lực của gã chấn văng hơn trăm thước thì hỏa nguyên tôn giả mới miễn cưỡng khống chế được. Trong quá trình bay lùi cử phủ liên tục dựt lên hỏa quang dựt sỡ, đời khi dừng lại thì thể tích lính vực co lại với tốc độ mắt thường trông thấy. Lính vực, đó là lính vực kia mà. Là thiên địa chi quy chỉ hoàng cấp cường giả thật sự mới thi triển được. Sai lại bị nhát bổng của một tiểu tử chấn tan nửa thành năng lượng. Thỏa nguyên mất mát không nhiều, có thể bù lại nhưng uy lực nhát bồng vừa rồi vĩnh viễn lưu lại trong ốc bọn ưu dương võ ốc xấu ấm, nỗi sự hãi thấu xương dấy lên trong lòng. Theo nhận thức của họ, muốn đối kháng lính vực thì chỉ có lính vực. Giờ Diệp Phong chỉ bằng sức mạnh nhục thân ngạnh tiếp uy năng của lính vực, tuy gã thiệt thòi nhưng so sánh tu vi và ưu thế hai bên thì gã phải bị giết chết mới hợp lý. Thật ra là sao? Cây bổng trong tay tiểu tử có điều cổ quái. Hỏa nguyên tôn giả nhìn chằm chằm vào như ý bổng. Sự thật ngay trước mắt, bất quá chúng vẫn tin rằng gã chỉ mượn uy lực của vũ khí mà thôi. Tuy nhiên đó là một phần sự thật. Mặc kệ cây bổng của hắn có gì, chúng ta cứ trừ diệt là xong. Nếu hôm nay để bất kỳ ai thoát, ngày sau chúng ta sẽ lánh đủ. Thực lực của Diệp Phong khiến tất cả e dè, bất quá Không ai ngờ rằng gã không định chạy mà chuẩn bị lấy mạng cả bốn Trọng điểm của chúng rồn lên mình Diệp Phong Không thàm cản trở hỏa lân thú mang bọn bộ dung càn đi Gã vẩy vẩy cánh tay còn tê cứng nở nụ cười lạnh tanh Xem ra lính vực nát này qua nhiên khá lợi hại Nhất trọng thần thông biến hoàn toàn không phải đối thủ Nếu không phải gã xương cứng ra bền, có phòng ngực nhục thân vượt xa võ giả tầm thường thì tất đã trọng thương. Dù vậy, dư chấn cũng khiến tay phải gã tê cứng, nhất thời không xua tan được. Không nên chần chừ nữa. Phần nguyên đơn chỉ duy trì được nửa canh giờ, không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Tiểu tử này tuy cổ quái nhưng vẫn chưa đối phó được lính vực. Giúp toàn lực đi. Âu dương võ úc nhắc, hào. Hỏa nguyên tôn giả hít sâu một hơi, khí hải bốn võ tôn lại toàn lực sấy lên. Lính vượt nhanh chóng bành trướng, năng lượng khí tức phát ra mạnh hơn trước ba phần. Gái nhích môi lẩm bẩm Đùa thật hả? Ta đến đây. Thần thông nhị trọng. Kim nguyên biến. Ngoài ra gã sực lên từ kim sắc quang hoa, năng lượng khí tức phản ứng nhanh hẳn lúc trước. Để ta xem các có phải thật sự có thực lực của võ hoàng Đáng ghép, xú tiểu tử nông nghênh Hỏa nguyên tôn giả nổi dẫn, lĩnh vực liền biến àng hình thái Hỏa phủ co lại thành quả cầu lớn, hai bên thò ra hai ngọn hỏa trào Giữa quả cầu và hỏa trào nối nhau bằng một sợi xích hỏa nguyên Do tôn giả chủ trì khống chế có thể dài ngắn tùy ý Nạp mạng Hai ngọn hỏa trào khổng lồ, một tả một hướu trục vào hai sườn gã, tựa hồ muốn nghiền nát. Chiêu này hả? Ta cũng biết. diệp phong hừ lạnh, tạm thu lại như ý bổng, hạ thân dài ra, hai tay nhanh chóng lớn lên từ đầu ngón tay thò ra mũi xương nhọn hoắt, ánh lên trắng xóa lánh héo dưới xương quang. Chát, chát. Cừ trào đối đầu hỏa trào, song phương đều chấn động. Lòng tay Diệp Phong kêu xèo xèo bốc lên ngọn khói màu tím xanh Là hiệu quả sinh ra khi chân nguyên lực của gã đấu với hỏa nguyên lực của đối phương Gã nắm chặt hai ngọn hỏa trào đồng thời hỏa trào cũng nắm chặt tay gã Không bên nào thoát được ra hừ Tiểu tử mắc lừa rồi Hỏa nguyên tôn giả cường vang điên cuồng Lính vượt lại thò ra hai ngọn hỏa trào chụt tới Hai ngọn trào giữ chặt gã cũng sôi trào hỏa nguyên năng lượng, sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Điểm thần kỳ nhất của lính vực ở chỗ nó là một khu vực nguyên lực năng lượng sống động, Dù thay đổi hình thái lính vực thế nào, chỉ cần trong phạm vi khí trường năng lượng phép thì đều không thành vấn đề. Dù là 4 ngọn cự trào hay 6 ngọn, thậm chí là 8 hay trăm ngọn cũng do đối phương tùy thích. Diệp Phong hiển nhiên không thể mọc thêm hai tay đón đỡ. Nếu chúng hai ngọn hỏa trào đồng thời bị hai hỏa trào khác phách không đánh chúng, dù phòng ngự của gã có biến thái hơn cũng không chịu nổi. Bất quá gã không hề hoảng sợ, cẳng tay cấp tốc ngưng tụ chân nguyên thành nửa quả cầu ở lòng bàn tay. Chân không pháo. Cùng với tiếng gã quát khẽ, Hai luồng khí kình nổ tung, bạch sắc khí trụ như được chất từ tay gã phun ra, đánh tan hai ngọn hỏa trảo sắp nổ, hỏa thành hỏa hư vô. Thoát khỏi hỏa trảo, thân gã lập tức trở nên mơ hồ, hai ngọn hỏa trảo chụp tới chỉ chút tàn ảnh của gã. Mắt bốn võ tôn hoa lên, gã đã xuất hiện phía trước lĩnh vực. Cự đại thuật. Thân thể diệp phong nhanh chóng to lên. Hóa thành cử hình kim cương cầm huyền thiên như ý bổng sáng xuống Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 407 Bị diệt Thân thể diệp phong cao lên mức 2 trượng Bề ngang nửa trượng cầm huyền thiên như ý bổng cao gấp đôi thân người tư thế không khác gì kim cương la hán. Chát. Như ý bổng sáng mạnh mạnh xuống Hỏa Nguyên Lĩnh vực, bề mặt lĩnh vực lõm sâu vào như bị ép dẹp. Hỏa Nguyên Lĩnh vực cấp tốc văng đi. Tuy uy lực của Như Ý bổng không chạm được đến võ tôn trong lĩnh vực, nhưng hồng quang của Hỏa Nguyên Lĩnh vực bùng lên như hỏa sơn chợt như nước rút, co lại một vòng. Một vòng này chiếm một thành năng lượng của lĩnh vực. Dù gã biến thành cử nhân thì vẫn chỉ là con kiến trước lính vực Bất quá Không có nghĩa thực lực hai bên như kiến với voi Hỏa nguyên võ tôn trong lính vực chưa kịp dừng đà xung kích Thì gã đã lướt đến phía trên đầu chúng Còn đàn hồi nữa hả Diệp Phong cười nhạo Tay không hề hàm hồ Cử bổng nặng ngàn cân múa lên nhẹ nhàng như sợi lông Thân bổng giấy lên khí lưu hung hãn Giáng tiếp vào hỏa nguyên lính vực Lại tiếng nổ như sấm vang lên, lính vực bị ném xuống đất, trung tâm tổng bộ Âu Dương gia chìm trong ngọn lửa, cháy lên đùng đùng. Trong vòng mấy giảm cháy đen trong tích tắc, luận uy lực, hỏa nguyên lính vực của Âu Dương gia tuyệt đối không kém hơn nhị trọng thần thông biến. Nhưng hỏa nguyên lính vực hình thành từ tư tượng đại trận này chỉ là một công cụ lợi hại chứ không phải thủ đoạn tự thân của chúng. Lúc khống chế, bốn người như mấy đại hán không biết kiếm pháp cầm một thanh lợi kiếm, tuy đủ sức múa lên, phát huy đặc tính sắc bén nhưng chiến đấu thì không thi triển được nét tinh diệu của kiếm pháp. Thực lực tất nhiên hữu hẳn. Đó là cách biệt giữa chúng và võ hoàng cường giả thật sự. Lính vực có cùng uy lực, do võ hoàng thi triển sẽ có chiến lực vượt xa. Cách biệt về năng lượng có bù đắp bằng đơn dược và trận pháp. Nhưng về cảnh giới và ký xảo thì vĩnh viễn không thu hẹp được. Không tự có lĩnh vực thì không bao giờ có được thực lực võ hoàng. Điểm yếu này nhanh chóng bị Diệp Phong nắm bắt. Nên gã tự tin khiêu chiến tứ tượng đại trận. Thần thông biến của gã thi triển sức mạnh tự thân tất nhiên tâm đắc ứng thủ. Hà huống gã còn thần thông thuật uy lực vô cùng phụ trợ quả nhiên chiếm trọn thượng phong. Đáng phép ta nhất định giết ngươi. Theo tiếng quát, lính vực lại đằng không bề ngoài bắn ra vô số hỏa ảnh, hiện nhiên nhỏ hơn một nửa. Có thủ đoạn gì cứ thi triển ra. Gã lạnh lùng nhìn đối phương. Tạm thời gã chỉ định mượn hỏa nguyên lính vực này để rèn luyện. Hai năm nay tuy tu vi của gã tăng vọt nhưng cơ hội chiến đấu gần như bằng không. Chiến lực của đối phương tuy ghém nhưng không có nghĩa là uy lực của lính vực không ra gì, chính diện chúng một đòn thì cũng không dễ chịu gì. Bước được gã trong trạng thái nhị trọng thần thông biến xúc toàn lực chiến đấu, bất xác khiến nhiệt huyết hiếu chiến của gã dân tràn. Hỏa cầu sập trời từ trong lính vực bay ra chiếu sáng thinh không. Bản thể lính vực cũng vì thế co lại một nửa. Ta sẽ đốt ngươi thành cho. Vô số hỏa cầu hàm chứa năng lượng kinh nhân như bài sơn đảo hải sập trời đổ vào diệt phong. Không khí quanh đó cũng bị hỏa lực khuấy động, hóa thành từng lớp sóng nhiệt tản ra tứ phía. Một nửa lĩnh vực năng lượng chuyển hóa thành công kích, gã không dám coi nhẹ, thể mỗi chân nguyên chuyển động nhanh, đẩy ngự khí thần thông thuật lên cực điểm thân hình liên tục loáng lên như con bướm vần hoa, xuyên qua xuyên lại giữa màn hỏa cầu mà không hề bị trúng. Hỏa cầu sập trời như có ý thức, dơ, dơ, quy, quy, nơ, a hơn không chúng là tự chuyển hướng đổ vào gã. Hơn 200 quả hỏa cầu khổng lồ như rất hiểu nhau, không hề tự va chạm mà như đội quân được huấn luyện chặt chẽ, tiến thoái có trật tự. Ban đầu Diệp Phong còn ứng phó nhẹ nhàng nhưng khi khoảng cách giữa hỏa cầu nhỏ dần, không gian bị thu hẹp, gã dần cảm thấy không ổn. Ha ha, chịu chết đi. Phần thiên hỏa vực Tôn giả chủ trì lính vực cười vang Hỏa cầu dợ trời sáo đồng Tụ vào diệp phong chôn vùi gã trong biển lửa Mọi hỏa cầu đều bị lính vực chấn động Liên tục nổ tung Một vòi dòng lửa cháy vút lên mây cao Ngay cả hỏa lân thú đã bay xa Cũng cảm thụ được cơn bão hỏa nguyên kinh hồn đó Buộc phải dừng lại nhìn về tổng bộ âu dương ra Chân trời Dựt lửa ha ha ha, lần này tiểu tử ngươi đừng mơ sống sót Âu dương võ úc hoan hỷ phát cuồng. Loại lửa có uy lực cỡ này trừ phi là võ hoàng dùng lính vực phòng ngự không chết chắc Hỏa nguyên tôn giả tự tin Nhưng bọn mộ dung càn chạy rồi còn một con ngũ sai hỏa lân thú Chúng ta có nhân cơ hội đuổi theo không? Thời gian của phần nguyên đơn không còn nhiều nữa Hỏa lân thú thực lực không tệ, e rằng chúng ta không còn dư lực duy trì lính vực truy đuổi nó Hỏa nguyên tôn giả lắc đầu Không sao Nhân mã mộ dung gia đóng gần đây, chúng ta cứ đến đó diệt sạch Chỉ còn lại ba võ tôn, bọn mộ dung càn dù may mắn thoát thân cũng không làm được gì Chủ ý hay Cả bốn tản ra rồi hợp lại, chuẩn bị động thân Gần đó Diệp Phong ở dưới trung tâm vụ nổ, dư ba hỏa diễm chưa hoàn toàn tiêu tan, đột nhiên kình khí trắng xóa tản ra khiến hỏa diễm sợp trời tan sạch. Ta nói là, sao đấu chưa kết thúc, các ngươi định đi đâu. Hỏa quang sợp trời dần ta đi, thân ảnh đơn bạc của gã từ từ hiện lên. Để tránh bị cơn bão hỏa cầu tông kích, gã đã thu cử đại thuật lại, thân thể trở lại như ban đầu. Tử kim sắc chân nguyên vốn bao phủ quanh người gã cơ hồ tan hết sau vụ nổ không ít bộ vị bị đốt cháy đen, khói xanh nghi ngút cùng tiếng xèo xèo. Tiểu tử này lẽ nào không phải người mà là yêu thú? Lực phòng ngự nhục thân quả thật yêu nghiệt. Phần thiên hỏa vực ban nãy đủ đốt thành trọng thương một điên phong võ tôn, nhưng trạng thái của gã khác nào chỉ bị hỏa xiếm tẩy lễ là cùng thậm chí còn không thể coi là bị tưng nhẹ. Dù yêu thú cũng không thể có được thân thể biến thái như vậy. Hỏa nguyên tôn giả ngưng trọng nhíu mày rồi cười lạnh. Dù hắn là yêu thú thì hôm nay cũng chết chắc. Giáng vẻ hắn ban nãy thì chống đỡ công kích ban nãy rất miễn cường. Hơn nữa bí thuật biến thân vị tất tồn tại lâu hơn phần nguyên đơn của chúng ta. Đỏ tiêu hao, hắn sao thắng được hỏa nguyên lính vực. Ba người còn lại gật đầu điên cuồng khơi đồng khí hải năng lượng khí tức của hỏa ngân lính vượt lại lên đỉnh điểm. Nói không sai công kích ban nãy quả thật khiến ta đau nhói. Diệp Phong vặn vẹo cổ như cái máy, lại vận chân nguyên lực khắp người. Gã tỏ vẻ chế nhạo, nhạt nhẽo nói. Đỏ tiêu hao, đích xác ta khó thắng được các ngươi. Vậy ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Đối phương tưởng gã chịu lép nên thái độ huyên hoang hẳn Đáng tiếc Vở kịch này đến lúc kết thúc rồi Khóe môi Diệp Phong nhích lên Nắm chặt cấu nguyên hoàn trong tay Vù Một giải sáng màu cho bay ra Cơ hồ không hề trở ngại gì xuyên qua hỏa nguyên lính vực Găm vào thân thể Âu Dương Vị Minh Năng lượng đó lại có thể chói buộc ngũ hành nguyên lực Nên hỏa nguyên lính vực sao ngăn được Vòng sáng vừa nhập thể, tu vi của Âu Dương Vị Minh giảm hẳn, ngay cả thực lực mà phần nguyên đơn kích phát cũng tan theo. Nháy mắt, lão từ võ tôn rước xuống võ tôn, năng lượng khí tức giảm thi thảm, bộp. Hỏa nguyên lính vực trùng kín toàn trường trong khoảnh khắc hoàn nguyên thành thiên địa linh lực tiêu tan vô ảnh vô tung. Tứ tượng đại trận khuyết một không thể duy trì được nữa. Âu Dương Vị Minh vì mất năng lực phi hành nên từ trên không rớt phịch xuống, chân không pháo. Một đạo bạt quang khí trụ từ lòng tay Diệp Phong bắn ra, chúng Âu Dương Vị Minh không hề phòng bị, lão thét lên thê thảm, rớt phịch xuống đất, nằm im lìm. Gã mặc kệ Âu Dương Vị Minh còn sống hay không, mắt loáng qua sát cơ thân hình lắc trên không như ruộng mì tan biến trong không khí. Cẩn thận. Hỏa nguyên tôn giả định nhắc nhở người khác Không ngờ gã đã xuất hiện sau lưng lại Khô tán thần thông chú Diệp phong ngưng tinh huyết ở lòng tay Huyết vụ hóa thành một sợi chỉ đỏ chui vào thân thể đối phương Hỏa nguyên tôn giả kinh hãi nhận ra Hiệu quả phần nguyên vốn còn duy trì được 10 phút nữa tan nhanh càng lúc càng nhanh Gã nắm cổ đối phương, sồn lực vào tay Xuyên thấu qua lớp nguyên lực hộ giáp không lấy gì làm kiên cố, cạch Hỏa nguyên tôn giả nát vụn xương cổ, nhãn thần mờ đi nhanh chóng Gã lắc tay phải ném hắn đi, lại lao sang một mục tiêu khác Thoáng sau, tứ tượng đại trận tan vỡ Bốn võ tôn gục ngã một nửa, chỉ còn lại ưu dương võ quốc và một tam giai võ tôn cả hai Chỉ kịp tỉnh lại khỏi cơn kinh hãi Hốn nguyên võ tôn Tác giả, Mạo từ Dấu Tài, Thực Hiện, Huyết công từ, Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 408, Cường Giả Liệt Hỏa Tông, Chạy, Âu Dương Võ Quốc và Võ Tông còn lại không dám chống cự nữa Diệp Phong Đại Triển Thần uy khiến cả hai mất mật Tuy hiệu quả phần nguyên chưa tan thực lực vẫn rất cao nhưng cực kỳ hoảng sợ trước diệp phong khắc nào ma thần. Chát, chát. Hai người chia ra hai hướng vút đi, mỗi lần nhấp nhô là được mấy chục trưởng. Nếu không nhân lúc thực lực còn đang bảo chứng mà chạy thoát thì đợi khi phần nguyên hiệu quả kết thúc cả hai chỉ còn đường chết. Hai người chọn hai hướng đào tẩu khác nhau. Dù thực lực của Diệp Phong có cao hơn nữa cũng chỉ đuổi theo được một người, chỉ trong mấy giây qua lại đó, người kia sẽ có cơ hội chạy thoát. Còn gã chọn đuổi theo ai thì kẻ đó xui xẻo. Âu dương võ quốc trải thần niệm ra tức thì mừng đến phát cuồng. Diệp Phong nhìn sang một võ tôn khác. Xú tiểu tử đáng chết. Gã là quái vật gì thân thể nhân loại sao lại tự do biến ảo to nhỏ như thế. Một vài thủ đoạn của gã thậm chí hắn còn chưa nghe đến bao giờ Nhất định phải báo cho Hồng Thiên Tôn biết có lẽ Sẽ mời được cường giả liệt hỏa tông đối phó gã Hiện giờ hắn không còn ôm mộng diệt mộ dung ra nữa Chỉ cần thoát được hôm nay sẽ đến nhờ Hồng Thiên Tôn che chở Hắn tưởng tượng được cảnh bốn võ tôn phe mình bại vong Gia tộc sẽ bị mộ dung gia diệt gọn E rằng Âu Dương thế ra truyền thừa hơn ngàn năm sẽ tan biến vào cát bụi của đại lục Lòng Âu Dương võ ốc đau như dao cắt Không, từ đáy lòng hắn gầm lên Ta nhất định không để việc này xảy ra Dù phải giúp hết lợi ích của gia tộc Cũng mời hồng thiên tôn xuất thủ bằng được Giữ lại chút huyết mạch truyền thừa cho gia tộc Nếu được thế, hắn sẽ khiến Diệp Phong trả cái giá đắt nhất Trong lúc Âu Dương võ úc vừa rốc sức chạy vừa suy tính vẩn vơ, năng lượng khí tức khiến hắn biến sắc từ sau lưng vút tới. Thân ảnh Diệp Phong hóa thành một tia chớp vàng tia liên tục ló lên trên không, ác nào thuấn di với tốc độ không tin nổi ác sát hắn. Sao lại như thế? Sao lại như thế? Hắn không phải đang đuổi theo một võ tôn khác sao? Sao lại đuổi theo ta? Âu dương võ quốc thầm gầm lên kinh hoàng Hắn không cho rằng Diệp Phong là người dễ đổi ý Với si phách hạ rục hai tôn giả một cách gọn gẽ Thì đoán được gã là người sát phạt quả quyết thủ đoạn đầy mình Hắn vội vàng ngoái lại thấy gã hơi run Người chân phun ra kinh khí trắng toát Thân hình liền bắn đi như đạn pháo Tốc độ đó tuy mỗi lần đều mất mấy giây ngừng lại Nhưng ác sát hắn với ưu thế rất rõ ràng Sau lưng gã, Âu Dương Phó Quốc nhìn thấy ngực một võ tôn khác đang phun máu như suối, nhãn thần sáng xịt, khó lòng sống sót. Trên tay Diệp Phong kim quang của Chu thần cung đang sáng rực. Ta không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Âu Dương Phó Quốc cầm lên chậm chậm, liều mạng thôi đồng khí hải đẩy thân pháp lên cực trí, không thân hình hóa thành một đạo hắc sắc quang ảnh trên không tốc độ tăng thêm 3 phần. Hừ Rư Dương võ quốc, ngươi sử dụng đơn dược kích phát tiềm lực, lại thi triển bí pháp. Một khi quá độ thì cả đời cũng đừng mơ khôi phục thực lực nữa. Diệp Phong chào phúng chân mày lại hơi nhíu vào tốc độ của đối phương thấp hơn một chút, nhất thời không thể thu hẹp cự ly. Tuy gã có chu thần cung nhưng thực lực của Âu Dương võ quốc vượt hơn võ tôn ban nãy Lại sử dụng bí thuật tự tàn phải trong vòng trăm thước gã mới chắc chắn bắn chúng Cự ly quá xa, lãng phí chân nguyên đắc đành còn ảnh hưởng đến tốc độ truy kích Nên gã đành liên tục thi triển chân không pháo, dữ đà lao tới không ngừng Hai bên đều tiêu hao rất lớn Chân không pháo nếu chỉ ngấu nhiên thi triển thì không ảnh hưởng đến thời hạn biến thân của gái nhưng dùng để phi hành thì với tu vi võ tông của gã khó mà duy trì được lâu. Kết quả lần truy kích này là so xem ai kiên trì được lâu hơn. Ngươi không thể khống chế thiên địa chi lực chỉ dựa vào hao tổn năng lượng duy trì tốc độ. Ta không tin ngươi chống chọi được lâu. Âu dương võ quốc không ngốc, lão cách gá cả trăm trượng, tuy đối phương giúp ngắn sần cự ly nhưng không nhanh. Chỉ cần kiên trì đến khi hiệu quả biến thân của đối phương kết thúc, hắn sẽ thoát thân Lão thất phu, đừng quên là tiềm lực ngươi kích phát vì tất sánh bằng ta. Gá không hề chịu lép, ngươi dùng bí sược trước ra, nếu hao tổn hết trước, chắc phải là ngươi. Chuẩn bị chịu chết đi. Tốc độ của cả hai cực kỳ đáng sợ, chỉ mấy phút ngắn ngủi đã lướt đi mấy chục dặm. Âu Dương võ Lục mắt ánh lên kinh hỉ, vì đã đến gần mục đích, chỉ cần đến đó, dù Diệp Phong có bản lĩnh thông thiên cũng không dám giết hắn. Ngươi đuổi đi trước mắt là đông môn phân bộ của Liệt Hỏa Tông. Ở trên đầu Liệt Hỏa Tông, ngươi dám giết ta sao? Ha ha ha. Âu Dương Võ Quốc thấy công trình có tính tiêu chí của Liệt Hỏa Tông Phần Thiên Tháp Là thế lực thống trị Nam thiên Bộ Châu quyền uy của Liệt Hỏa Tông không thể coi thường Chỉ cần là địa bàn của Liệt Hỏa Tông tuyệt đối không cho cường giả khác tự tiện sông vào Không vực là thinh không trong phạm vi quản hạt của Liệt Hỏa Tông Nếu Võ Tôn cường giả dám không thông báo mà bay qua sẽ bị coi là bất kính rồi bị trừng phạt nặng nề chỉ mạo phạm nhẹ như phi hành qua còn khiến Liệt Hỏa Tông nổi giận, nói gì đến tự ý sao đấu chém giết trong địa bàn của họ. Nếu có ai dám làm thế, tương lai sẽ bị Liệt Hỏa Tông chút cơn lôi đình. Trong Ngũ Hành Tông, người nắm quyền của Liệt Hỏa Tông luôn nóng tính nhất, thích tranh sự vạc uy thế hơn hết. Liệt Hỏa Tông gã hơi nhướng mắt nhưng không để tâm. Nếu chỉ vì mộ dung gia Gã có thể tạm tha cho Âu Dương Võ Quốc một lần nhưng hắn biết bí mật về Vu võ thần thông thuật thì dù thế nào gã cũng không tha được. Đuổi đi, đuổi đi. Xú tiểu tử, chốc nữa chỉ cần ngươi phạm vào kỷ huấy của liệt hỏa tông ta sẽ xúi bảy Hồng Thiên Tôn giết ngươi tại chỗ báo cái hận này. Âu Dương Võ Quốc đắc ý cười vang với quan hệ giữa hắn và Hồng Thiên Tôn đạt đến mục đích đó không khó. Diệp Phong là trợ lực lớn nhất của mộ dung gia Tin rằng Hồng Thiên Tôn cũng thiết tha mong có lý do trừ đi Thân hình hắn đáp xuống thấp hơn Là là mặt đất chui vào sơn môn liệt hỏa tôn Khí tức võ tôn thoáng sau đã kinh động mọi cường giả Của đông bộ sơn môn liệt hỏa tôn Tộc trưởng Âu Dương thí ra Âu Dương võ quốc cầu kiến liệt hỏa tôn Hồng Thiên Tôn Tiếng gọi lồng lộng vang vọng sơn môn Hồng Thiên Tôn lúc này đang suýt bằng tính tu cùng hai võ tôn khác trong tính thất, tập nghe Âu Dương võ bốc bái phỏng lão chợt nổi giận. Đúng là đồ không biết sống chết, chẳng phải đã bảo hắn là không được để lộ quan hệ lão trợ lực cho Âu Dương ra rồi sao? Giờ hắn xông vào sơn môn chẳng phải gây chú ý là gì? Bất quá lão nhíu mày, khí tức của Âu Dương võ bốc sao lại mạnh như thế? Lẽ nào... Hắn sử dụng phần nguyên đơn. Đang lúc Hồng Thiên Tôn kinh ngạc thinh không lại xuất hiện khí tức cổ quái cực mạnh khiến mọi cường giả không thể nhận ra đối phương có tu vi thế nào. Hoa tôn, hoa tôn. Hai người ra xem có chuyện gì. Hồng Thiên Tôn muốn tránh mặt Âu Dương võ quốc nên không muốn tự ra ngoài. Vâng. Thiên Tôn. Lưỡng vị tôn giả, một tam sai một tứ sai đều là cao thủ hữu hạng lại thay mặt cho liệt hỏa tông, dù xảy ra chuyện gì cũng có thể dẹp yên được. Hai thân ảnh chìm trong hỏa diễm từ trong sơn môn vút lên, vẽ lên hai đường đỏ lửa nginh đón Âu Dương Võ Quốc. Hắn thở phào ở địa bàn liệt hỏa tông nên hắn không dám làm quá, dừng vắt lại thi lễ với hai tôn giả. Tại địa bàn của Liệt Hỏa Tông trước mặt hai tôn giả Lẽ nào Diệp Phong còn dám tung hoành Dù gã không sợ mất mạng nhưng còn phải cân nhắc Khiến Liệt Hỏa Tông nổi giận sẽ liên lụy đến mộ dung gia chứ nhỉ Âu dương võ quốc thoáng hiện nét âm độc thầm mong ngóng Nếu tiểu tử Diệp Phong mà nhất thời bất phấn Gây ra hành vi không sáng suốt nào đó Chính là điều hắn muốn thấy Âu Dương Võ Quốc tuy rừng chạy nhưng không hề lơi lỏng phòng bị Giờ hắn không sợ thủ đoạn của Diệp Phong chỉ cần chống cự được một chút Có cường giả liệt hỏa tôn đến lẽ nào họ lại tu thủ bàng quan Âu Dương Võ Quốc chịu chết đi Diệp Phong quát như sấm động thân thể khác nào sao băng vút xuống Lưỡng vị tôn giả còn chưa tới đã thấy từ chân trời lói lên quỹ tích vàng tía tiếp đó chỗ Âu Dương Võ Quốc đứng sực bạc quang ngút trời. Nhân lúc đặt chân xuống đất thi triển cử hình chân không pháo, thân ảnh Diệp Phong và Âu Dương Võ Quốc đều bị khói đặc và quang hoa lấp lán bao phủ, hoàn toàn không thể trông rõ. Sương cốt gã kêu lách tách, thần thông thuật quán chú toàn thân đóng đinh vào khí tức của Âu Dương Võ Quốc hai tay suốt xa huyền ảnh ngập trời công tới hỗn nguyên võ tôn tác giả mạo tử hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audio chương bốn thiên tôn khí lưu do chân không pháo tạo thành chấn sung cả sơn môn liệt hỏa tông hai tôn giả ra xem xét ngẩn người rồi sắc mặt xanh lét, dám giao đấu trên địa bàn liệt hỏa tôn quả thật quá cuồng vọng có khác gì gây hấn trực diện, hỗn xược, kẻ nào đó dám đến liệt hỏa tôn náo loạn, hai võ tôn liệt hỏa tôn quát vang tốc độ phi hành tăng vọt cấp tốc lao tới. Diệp Phong lúc này không có thời gian để ý đến họ Nhân lúc Âu Dương Võ Quốc bị chân không pháo ép đến không ngẩng lên được Toàn lực phòng ngự mà vẫn không thể động đẩy Tì công kích như cuồng phong bảo vũ ráng xuống Bộp, bộp, bộp, bộp, bộp Một loạt tiếng động đùng đục vang lên trong đám khói Âu Dương Võ Quốc tuy phòng bị nhưng nào ngờ Diệp Phong điên cuồng như vậy Nên biết đây là trọng địa của Liệt Hỏa Tông Hai tôn giả cũng sắp đến mà gã dám bất chấp tất cả, không buồn chào hỏi đã hạ sát thủ với hắn, lẽ nào? Gã coi thường cả liệt hỏa tôm. Đáng tiếc hắn không còn thời gian suy nghĩ nhưng vấn đề đó. Nhục thân của Diệp Phong bảo phát lực đạo bộ hắn phải toàn lực kháng cự. Dù hắn đã liều mạng dốc nguyên lực ra nhưng quyền đầu của đối phương như thần binh lợi khí không gì chống được. Vung lên là dễ dàng xuyên qua hộ giáp của hắn Trúc nguyên lực năng lượng còn lại trong thể nội hắn đang bị Diệp Phong cấp tốc tiêu hao Chỉ trong tích tắc thân thể Âu Dương Võ Quốc không còn chỗ nào nguyên lành Sưng lên như được bơm khí vào, máu trào ra thê thảm Cũng may hắn có nguyên lực hộ thể nên chỉ bị thương ngoài da, Còn không uy lực quyền đầu của Diệp Phong đã biến hắn thành mớ thịt vụn Chân không, báo lòng tay gá ấm vào ngực hắn khẽ quát hự Âu Dương võ quốc văng đi thê thảm như cách bao gai sách vẽ một vóng trên không rồi rướt phịch xuống trước mặt hai võ tôn một võ tôn liệt hỏa tôn vung tay như điện đón lấy thân thể Âu Dương võ quốc nhìn Diệp Phong với ánh mắt lạnh băng làn khói đặc che kín gá từ từ tan đi toàn thân gá sực sỡ từ kim quang hột Ấc hả vì sao lại sát nhân hành hung tại trọng địa tu luyện của bản Tông? Lẽ nào định gây hấn liệt hỏa Tông? Âu Dương Võ Úc được bí thuật bí dược kích phát khí hải nguyên lực thực lực vượt xa họ nhưng trong tích tắc bị Diệp Phong đánh tơi tả. Nhìn Âu Dương Võ Úc toàn thân sưng vù đầy máu đau đớn không nói thành lời từ đáy lòng hai Võ Tôn đều giật mình. Đối phương là cường giả cực kỳ hung tàn. Trừ phi hồng thiên tôn ra mặt bằng vào họ không thể bắt được đối phương chỉ tội, nên chỉ dám dùng lời lẽ chất vấn chứ không chủ động đồng thủ. Bá đạo cũng phải xem thực lực đắt. Liệt hỏa tôn tài hạ không muốn chạm vào nhưng âu dương võ quốc thì phải chết. Thân ảnh gã thoạt ẩm thoạt hiện trong màn khói, hai tay dơ lên như kéo cung trước mặt gã sực kim mang vàng tiếc. Phát ra năng lượng kinh nhân khiến các tôn giả liệt hỏa tôn cả kinh thất sắc Dừng Tay Đối phương chưa dứt lời Một mũi chân nguyên kim tiến xé không khí lao vào Âu Dương Võ Quốc với uy thế xét đánh không kịp bưng tay phập Âu Dương Võ Quốc bị mũi tên xuyên qua hết hầu Một cái lỗ lớn bằng quả trứng gà xuất hiện Máu trào như suối Ngươi Hai tôn giả liệt hỏa tông giận cành hông, không nói thành lời. Đối phương quả thật không coi họ ra gì. Nếu ban nãy gã trực tiếp giết Âu Dương võ quốc đã đành. Cường giả thật sự thì liệt hỏa tông cũng dành cho sự tôn trọng nhất định. Âu Dương gia tộc trưởng hiển nhiên đào vong đến đây trong tích tắc bị giết chết thì tôn nghiêm của liệt hỏa tông không ảnh hưởng gì. Nhưng hiện tại Âu Dương Võ Quốc bị kích sát ngay trước mắt Thậm chí chết trong tay một người Họ xuất thủ cứu được hắn Nhưng lại bị Diệp Phong không hề lưu tình giết đi Tình huống này không chỉ đơn giản hai chữ mạo phạm là giải thích được Rõ ràng là sỉ nhục trực diện Họ là tôn giả liệt hỏa tông Mà trên địa bàn của mình lại không bảo vệ được tính mạng đầu não một thế lực Dù gã có bản lĩnh thông thiên họ cũng không thể cho qua. Bằng không liệt hỏa tông còn gì là danh dự. Đường đường lưỡng vị tôn giả biết xấu mặt vào đâu? Bùng. Hai tôn giả dâng tràn khí thế, thiên địa linh lực xôi chào, khí lưu trung quanh mộ tung, khói đen còn lại quanh mình gã bị thổi tan. Thanh niên. Hai võ tôn liệt hỏa tông há hốc mồm, họ vốn cho rằng người có thực lực xuất được võ tôn phải là cao thủ tiền bối. Ai ngờ lại là một thanh niên mới vừa hai mươi. Sao có thể như thế? Giết tu dương võ quốc xong, gã thu liếm trạng thái thần thông biến, khôi phục tư thái võ giả lục dai võ tung, linh hồn ấn ký bị đối phương cảm chi rõ rệt. Đích xác là một thanh niên vừa qua hai mươi tuổi. Nam chiêm bộ châu xuất hiện thiên tài thế này từ lúc nào? Với tu vi lục dai võ tung giết chết cường giả đã kích phát tiềm lực. Sánh nâng cao giai võ tôn. Cách biệt giữa song phương khiến hai tôn giả ngẩn người, khí thế chiến đấu chuẩn bị phát ra cũng thu lại. Dù tiểu tử này thi triển bí pháp cao cấp nhất cũng không thể đạt đến trình độ đó. Ít nhất trong nhận thức của hai người, không có khả năng đó. Sao vậy kẻ nào dám sát nhân tại Liệt Hỏa Tông? Tiếng gầm giận dữ của Hồng Thiên Tôn cuồn cuộn vang tới. Một bóng trắng toát cùng uy lực ngút ngàn xuất hiện trên đầu hai võ tôn trong tích tắc. Thiên tôn. Hai võ tôn chắp tay thi lễ. Họ hơi bực mình tuy hành vi của gã mạo phạm tôn nghiêm của liệt hỏa tôn nhưng không đáng cho hồng thiên tôn thất thái như vậy. Việc này vốn chỉ có bốn người biết. Hồng thiên tôn gầm lên thì cả tôn môn đều biết. Bất quá với thân phận của họ tất nhiên không dám nghi ngờ hành động của thiên tôn. Võ tôn tuy chia thành thất sai nhưng ở giữa thất sai và võ hoàng có một cấp cực kỳ đặc thù. Võ tôn muốn tấn cấp võ hoàng cần lượng nguyên lực năng lượng kinh nhân nên có một số tôn cấp điên phong cường giả tu vi tinh thâm ý cảnh cao siêu chỉ cần khí hải đạt đến hoàng cấp là chạm ngưỡng võ hoàng cường giả như vậy là thiên tôn. Thiên tôn là tuyệt thế cường giả sẽ thành võ hoàng chỉ thiếu thời gian và năng lượng ít lũy. Tứ tượng đại trận thật sự vốn do người có thực lực thiên tôn thi triển mới phát huy được uy lực của lĩnh vực. Họ đã tham ngộ được phần nào thiên địa chi thế, chỉ vì chưa hình thành khí trường nên không thể thi triển lĩnh vực siêng mà thôi. Bất quá tuy nói vậy nhưng thực lực của thiên tôn không hơn điên phong võ tôn bao nhiêu chỉ là nắm được một số thủ đoạn hoàng cấp mà thôi. Địa vị của họ cao vì tương lai đều có tiềm lực tấn nhập hoàng cấp. Nhìn Âu Dương Võ Úc mắt mờ sần, hồng thiên tôn như nhỏ máu. Chỉ lão mới biết để bồi dưỡng thực lực cho Âu Dương gia lão che giấu tôn môn bỏ ra cái giá thế nào mới khiến Âu Dương gia có được sức mạnh diệt trừ mộ dung gia Âu Dương Võ Úc chít mọi nỗ lực trước đây thành công tốc, mọi mưu đồ đều hóa thành bong bóng. Dù lão có thân phận thiên tôn cũng không dễ dàng bồi dưỡng một Âu Dương gia nữa. Nên lão phẫn nộ đến mất lý trí, phát tiết hết bực dọc ra. Thế là thế nào? Âu Dương võ quốc đã là trung sai võ tôn, hơn nữa còn phục dụng phần nguyên đơn, sao lại bị giết trong tích tắc? Động ngu xuẩn này chạm vào địch nhân cỡ nào mà bị bức phải chạy đến đây tránh nạn? Hồng Thiên Tôn cực kỳ hối hận là ban nãy không tự hiện thân cứu đối phương. Cũng không ngờ Âu Dương võ quốc bị truy sát đến đây, hơn nữa đối phương dám tiếp đồng thủ ở Liệt Hỏa Tông và dễ dàng thành công. Đó là cao thủ sánh ngang với cao dai võ tôn kia. Ánh mắt lão lạnh lùng từ từ nhìn Diệp Phong. Chính là tiểu tử này, khi bọn thuộc hạ ra tay ngăn cản mà vẫn xiết chết xương tộc trưởng. Xin Thiên Tôn xuất thủ bắt chúng, giao cho Tông Môn chỉ tội bất kính. Hai võ tôn dít lên thỉnh cầu. Tiểu tử, ngươi bó tay chịu chói hay là để bản tôn tự thân đồng thủ? Hồng Thiên Tôn ngầm nhíu mày, ban nãy lão cảm nhận được khí tức đáng sợ nhưng không liên can gì đến tiểu tử này. Nếu không có hai võ tôn chứng thực đồng thời nơi này cũng không còn ai có thể giết chết. Âu Dương Võ Quốc thì lão đã cho rằng Diệp Phong vô tình đi qua. Động thủ, coi là vậy. Diệp Phong không biết lão là hậu đài của Âu Dương gia, nên sau khi giết Âu Dương Võ Quốc khiến hắn vĩnh viễn không thể mở miệng thì cho rằng đã đạt được mục đích. Liệt Hỏa Tôn tạm thời không thể chạm đến. Đương nhiên, gã không sợ đối phương. Muốn mố bó tay chịu chói cũng được, bất quá tôn giá xem vật này trước đắt. Thực lực của Hồng Thiên Tôn hoàn toàn vượt trội Âu Dương Võ Quốc đã dùng bí dược. Hà Quyến lão còn nắm được ý cảnh không thấp mà một vài thủ đoạn hoàng cấp, sao đấu thật sự? Nhị trọng thần thông biến của gã vì tất thắng được, nên gã không có ý đồng thủ.